Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chỉ Dậu. Và trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tin tiết tiếp theo và cũng là tập truyện cuối cùng của bộ truyện Lửa tình cháy bỏng được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị thân mến, những người lính cứu hỏa trong bộ truyện này của tác giả Nguyễn Nhật Thương vẫn còn thực hiện và phải đối mặt với rất nhiều những thử thách những nhiệm vụ gian khó, liệu rằng cuộc đời của họ sẽ như thế nào và tác giả Nguyễn Nhật Thơ sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tức cá là em Cho dù họ thật sự là tốt rất nhiều lận Thì trong mắt tôi Chỉ có em là tốt nhất Thế nên em không cần phải so sánh bản thân mình với ai Tôi không cho phép em làm điều đó Như vậy là đánh giá thấp cô gái của tôi Bởi vì em là cô gái duy nhất Phù hợp làm bạn đời của phó chính phạm tôi Lời nói vừa dứt Chính phạm cũng lấy trong túi quần ra Một hộp nhung đỏ Chỉ là anh còn chưa kịp đưa đến trước mặt cô Thì bất ngờ tưởng giai ơn Đã vòng tay qua cổ anh, ghi xuống. Sau đó cổ áp đến môi anh. Một chút men rượu đang hòa tan với men tình. Tưởng giai ơn chủ động tách miệng anh ra, đem hơi thở truyền tới. Phó chính Phàm còn đang định cầu hôn cô, nhưng lại bị cô kỳ chặt xuống ghế. Ban đầu là bất ngờ khi bị cắt ngang, nhưng sau đó liền hòa hợp với nụ hôn của cô mà đáp trả lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Những tiên áng hát vào khuôn cửa sổ, chứa thẳng lên gương mặt thanh thoát đang ngủ say trên giường, đánh thức cô tỉnh dậy. Hàng lông mày khẽ nhớ lại, sau đó tượng giai ơn mới từ từ mở mắt ra. Trần nhà lạ hoác là thứ giúp cô trở nên tỉnh táo hơn. tưởng giai ơn giật mình ngồi bật dậy, nhìn bên cạnh là giường trống trơn. Cô bước xuống, tiện quấn luôn chiếc chăn mỏng quanh người để che thân. Lúc này tưởng Giai Ân mới phát hiện ra chiếc nhẫn đeo trên tay mình. Cô ngay đi một lúc mà suy nghĩ nhưng thực sự nhớ không nổi chiếc nhẫn này từ đâu làm sao nó được đeo lên tay cô. Giai Ân vội vàng đi khỏi phòng nhìn quanh căn nhà trống vắng có vẻ như chính phạm đã đi ra ngoài. Tưởng Giai Ân nhìn đến phía bàn lấy điện thoại của mình đặt cỡ đấy liền đi tới cầm nó lên định gọi cho chính phạm. Nhưng lúc này cô phát hiện ra Có một tin nhắn anh đã gửi đến từ đêm qua Giai ơn mở ra xem là một đoạn tin rất dài Được nhắn rất cẩn thận, không từ viết tắt Dấu câu rất rõ ràng Giai ơn Lúc em đọc được tin nhắn này là tôi đã trở về đội Vì tính chất công việc nên không thể ở cùng em cả ngày Tôi lại không nở còi em dậy Nên chỉ đành gửi một tin nhắn cho em Thực ra bữa tiệc tối qua Tôi vốn định nói với mọi người về mối quan hệ của chúng ta Sau đó sẽ công khai cầu hôn em Chỉ là không ngờ có sự cố Vậy mà em lại say mềm Nên tôi đành gác lại Để đưa em về trước Không ngờ khi về đến nhà Lại bị em hoài nghi tấm chân tình Tôi không thể nào chờ đợi được nữa Đã quyết định cầu hôn em Nhưng mà lại có sự cố xảy ra Em đã quyến rũ tôi Còn tôi thì không cưỡng lại được Cuối cùng chỉ đành gác lại lần hai Sau đó tôi nghĩ việc cầu hôn Mà cứ bị liên tục trì hoãn như vậy là điềm không may Nên vào lúc em ngủ Tôi đã tự đeo nhẫn vào tay em Mà chưa được sự đồng ý của em Vì vậy Giai ơn Nếu em đã đọc được tin nhắn này Trả lời tôi được không Em có đồng ý gã cho tôi không Tin nhắn cuối cùng còn kèm theo cả Icon hình chiếc nhẫn kim cương Cùng với một trái tim đỏ Tượng Giai ơn nhìn thấy Khói miệng cô khẽ tựm tiểm Trong ánh mắt ngập tràn những tia lửa rực sở và lông lanh. Những ngón tay của cô vui vẻ mà gõ lên màn hình. Em chưa thấy ai cầu hôn bạn gái qua điện thoại như anh. Cũng chưa thấy ai đều nhẫn khi bạn gái đang ngủ. Chính Phạm, có phải anh thấy em dễ dại quá đúng không? Xem ra, không làm có anh, thì anh không biết thân biết phận. Vậy em nói cho anh biết, đời này ngoài anh ra, em sẽ không lấy được ai khác. Khi ấy, tài trạm cứu hòa thủy lực Trong phòng tay đồ, tiếng chuồng tiền nhắn từ điện thoại vang lên Chính phàm cầm lấy, mở ra xem Bờ môi anh cũng khẽ mỉm cười Không cần ai khác, chỉ cần em Tôi đã pha cho em một cốc nước dạy rượu để trong tủ Nhớ dạy rượu uống Quần áo của em cũng đã giặt sạch sẽ Treo ở dàn phơi Mật mã cửa 132 4920 Em có thể đến tùy ý bất cứ lúc nào Hoàng Nguyên Khải đứng cạnh đấy Nhìn thấy chính phạm cứ xem điện thoại Rồi cười một mình Cậu ta cũng đi lại Đội trưởng anh xem gì vui thế Cậu ta vừa ngó nhìn vào Nhưng khi ấy Chính phạm cũng liền tắt máy Anh để điện thoại vào tủ đồ rồi đóng cửa Cậu phải việc của cậu Nói rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài Nguy Khải nghe thế cũng liền đốt chát Không nói thì thôi Làm quá Nghĩa em muốn biết lắm chắc Nói thì là như vậy Nhưng sau đó cậu ta đi tới phía tủ đồ của chính phàm. Đem bàn tay cào cào lên cánh tủ, vài cái, với sự bất mãn, rồi mới chịu trở ra ngoài. Tưởng giai ơn trở về A&N. Cô vừa đẩy cửa bước vào. Người bên trong nghe tiếng động cũng nhìn ra. Tôi thương nhiễm vừa thấy cô cũng chẳng tỏ ra niềm nở mấy. Tiếp tục công việc đang làm mà nói. cha bà chủ nhỏ của tôi về rồi đó à. Xích nữa thì tôi quên mất. ANN này còn có một bài chủ nữa đó Tao chỉ đi có một tuần thôi Mày cứ làm như tao đi 10 năm chưa về công bằng Vâng, cô đi một tuần Cô giao hết lại mọi việc từ nhỏ tới lớn Từ ANN đến em trai cô cho tôi Còn cô thì hay rồi Sớm tối ở bên cạnh người trong lòng Không buồn gọi điện hỏi hang gì Người bạn này Thấy dòng điệu của tôi thừa diễm Có phần hờn dối gia ơn liền cười mà đi tới Vòng tay ôm lấy bạn mình từ phía sau Không lẽ mày ghen sao? Cảm thấy như vừa đánh mất táo Tao đánh mất được mày là tao cũng không buồn tìm lại đâu. Bạn bè gì mà thấy trai là quên hết. gia ơn bật cười. Được rồi, giờ tao về tao giúp mày đây. Mấy ngày nay thế nào rồi? Còn đơn hàng nào cần gấp không? Dường như chỉ đợi cô hỏi tới chuyện này, tôi thư nhiễm liền tay đổi tái độ trở nên hào hướng hơn, quay lại nhìn Giai ơn vui vẻ nói. Nè Giai ơn tao nói cho mày nghe Chúng ta trúng thầu lớn rồi đó Tưởng gia ơn kẹ nhíu mày Thầu lớn Thư nhiễm cực đầu chắc nịch một cái Mấy hôm trước Có một vị khách đến đây mua hàng Cô ấy cũng tầm ngoài 50 Nhưng mà vẻ ngoài trẻ trung lắm Xinh đẹp nữa Vào xem mẫu Chốt thẳng cả chục cái Sau đó còn nói rất thích các mẫu thiết kế bên mình Nên sẽ dẫn bạn bè qua Lúc đầu tao tưởng cô ấy chỉ nói xả giao cho vui Ai ngờ hôm sau cô ấy dẫn bạn qua thật Mà mày biết sao không Bạn cô ấy toàn là các phú bà Phú Mỹ, đại gia không đó Họ đặt đưa ngầm ầm Còn đói sẽ làm ăn lâu dài với A&N Tao nghe họ nói chuyện Mới biết cô ấy là chủ của chuỗi spa thẩm mỹ Beauty Queen đó Beauty Queen sao Nghe nói địa chỉ này Rất uy tín Chính xác Nghe xong tao hết hồn luôn Nếu như họ thật sự mặc đồ thiết kế của A&N đi giao lưu Hay đi tuyệt tùng thì tao dám chắc không bao lâu nữa, thương hiệu của A&N sẽ được nằm trong top thương hiệu sang trọng của giới thượng lưu đó. Nè, hôm đó tao còn chụp cả lại, mọi người đang thử đồ. Mày xem, tao đăng lên mạng liệu có hot không? Vừa nói, thưa nhiễm vừa vội kéo cô lại phía laptop đặt trên bàn rồi di chuyển chuột. Thao tác vài bước, liền bật lên một bức ảnh. Con chuột di chuyển, chỉ thẳng vào người phụ nữ, đứng ở giữa khung hình. Đây là cô ấy, chủ của chủ x3 thẩm bị Beauty Queen Tưởng giai ơn lúc này thật sự thất kinh khi nhìn thấy người trong bức ảnh Mày, mày nói bác ấy là chủ nhân của Beauty Queen sao? Thư nhiễm gật đầu chắc địch Đúng rồi Thư Diễm Tôi thư nhiễm quay sang nhìn cô Hả? Bác ấy là mẹ của chính phạm Tô Thư Diễm phải mất thêm một lúc Để tiếp nhận được thông tin Sau đó bất chợt liền hát lớn lên Anh Tưởng Giai Ưng cũng bị điều đó làm cho giật mình Cô vội vàng đánh vào vai Thư Diễm Mày điên sao? Hát cái gì vậy? Tô Thư Diễm không giấu được sự phấn khích nhìn cô Bà cái thực sự là mẹ của chính phàm sao? Vậy là mày sẽ trở thành con dâu nhà hào môn Mày nghĩ đi đâu thế? Sao? Mòn mỏi chờ người ta bốn năm, giờ gặp lại chẳng lẽ chỉ muốn yêu đương cho vui thôi chứ không cưới? Dài ân câu mày tở dài. Tức như là muốn cưới, nhưng mà bác ấy còn không đồng ý chuyện của bọn tao. Vừa nghe vậy, sắc mặt của tô thư nhiễm liền tắt ngay trạng tái hào hướng. Không đồng ý? Tại sao? Bác ấy nói tao và chính phàm công hợp. Tô thư nhiễm lại kéo cô nhìn vào trong laptop. Mày coi kỹ lại đi, nhìn rõ xem có đúng là mẹ của chính phạm không? Tất nhiên là tao không thể nhầm lẫn. Thế tại sao không đồng ý? Lại còn nói không hợp, mà đến tiệm chúng ta mua hàng, còn giới thiệu bạn bè tới nữa. gia ơn cũng cảm thấy rất khó hiểu. Cái này tao cũng không biết, có khi nào chỉ là vô tình ghé qua tiệm của chúng ta tôi không? Mày bị khờ sao? Người ta thân phận địa vị như thế, tao nghe nói gia đình bác ấy. Từ lớn tới nhỏ đều làm quan chức trong bộ máy nhà nước. Có mỗi mình bác ấy không thích đi theo khuôn gỗ, nên tự ra ngoài kinh doanh. Gia đình cốc rẻ đã giàu có, nơi họ đến chơi, ăn ở, thư giãn, đều cũng phải là nơi xứng tầm. Có vô tình thì họ cũng sẽ ghé vào những store có tiếng tâm, có thương hiệu. Ai lại vô tình ghé vào một cửa tiệm nhỏ này chứ? Vậy thì vì sao chứ? Hôm đó bác ấy nói với tao là thấy tao và chính phàm không hợp. Không đồng ý mối quan hệ này. Người ta thử mày đó. Mày nghĩ xem gia đình người ta... Tôi thư nhiễm còn chưa nói hết câu. Lúc này ngoài cửa có hai vị khách đi tới. gia ơn khẽ chợt tay bạn mình để ngăn lại, trừ hướng tới hai vị khách mà mỉm cười. Chào quý khách. Hai người có mẫu thiết kế của mình hay chưa? Có cần tôi tư vấn không? Một người phụ nữ ăn bận theo cô công sở. Nhìn tới cô cũng liền điềm đạm đáp. Cô Giai ơn có phải không? Chúng tôi là phóng viên thuộc kênh báo tin mới. Nghe vậy, gia ơn có hơi gường gạo đáp. À, chào hai vị. Không biết hai người tới đây có chuyện gì không? Chúng tôi muốn mời cô gia ơn tham gia một cuộc phỏng vấn nhỏ, kể lại quá trình tham gia cứu trợ ở Lệ Thủy hay không? Tại sao? Tại sao mọi người không đến phỏng vấn đội cứu hỏa Thủy Lực? Họ mới thực sự là những chiến sĩ đã lao vào lũ cứu giúp bà con Còn tôi chỉ là đỡ đần một vài việc nhỏ thôi À, tiêu đề của chúng tôi là Muốn biết được cảm nhận suy nghĩ của những người tham gia huấn luyện đợt này Cuộc phỏng vấn này cũng không tốn nhiều thời gian Chỉ khoảng 30 phút Không biết cô ơn có thể tham gia hay không Tưởng dây hơn thực sự không muốn xuất hiện trước truyền thông quá nhiều Cô cũng muốn sống kín tiếng một chút Tôi nghĩ hai người nên... Còn chưa kịp nói hết câu, thương nhiễm liền giật tay áo của kéo lại rồi nói nhỏ. Dài ơn tham gia đi, việc mày chia sẻ hành trình ở lễ tủy, cứu trợ sẽ giúp mọi người biết tới mày đó. Có lợi cho việc phát triển ANN này nữa. Nhưng mà tao không thích xuất hiện trên mạng đâu. Kể cả sau này khi mày tham gia vòng chung kết, dù đạt giải hay không thì ảnh của mày cũng sẽ xuất hiện tràn lan trên các bài báo về cuộc thi thôi. Nghe tao đi, tao dừng ảnh bây giờ là rất tốt. Tô Thư Diễm nói xong liền quay qua hai người phóng viên. Giai ơn đồng ý tham gia phỏng vấn cùng với mọi người rồi đó. Ngày tế dài ơn liền gác nhẹ. Thư Diễm! Lúc này cô phóng viên kia cũng đưa ra tấm danh tiếp cho dài ơn. Đây là danh tiếp của tôi. Hẹn cô ơn 8 giờ sáng mai tới địa chỉ văn phòng của chúng tôi để tham gia cuộc phỏng vấn. Giai ân chần chừ còn không muốn nhận lấy. Thư Diễm liền cầm tấm danh tiếp rồi đáp. Ờ được, ngày mai cô ấy sẽ tới Phóng viện sau đó cũng rời đi Giai ơn liền liếc xéo qua con bạn mình Ngày mai, mày tự mà đi nhé Nếu tao thực sự tham gia được huấn luyện vừa rồi thì tao sẽ đi đó Nhưng mà tao còn bận ở nhà xử lý đơn hàng Rồi còn trong chừng em trai mày nữa Thế nên mày phải đi đi Nghe tao, tôi cơ bây giờ rất thích hợp để phát triển thương hiệu Mày đói xem Mẹ chính phàm dẫn mối làm ăn lớn cho chúng ta Giờ mày nhận phỏng vấn về việc làm rất tốt Sau đây Chỉ cần mày có thành tích trong cuộc thi Chắc chắn ANN sẽ có chỗ đứng Vững chắc trong thị trường thời trang gia ơn Mày nghĩ xa một chút đi Đừng vì cảm xúc cá nhân mà bỏ đi cơ hội tốt như thế Giai ơn suy tính một lúc Cũng chỉ cực đầu Thở dại Được rồi, tao sẽ tham gia Sáng hôm sau Như đã hẹn Tưởng gia ân đi tới địa chỉ văn phòng trên tấm danh tiếp Mà phóng viên hôm qua đã đưa cho cô Vừa bước vào trong Đã có phóng viên đi lại hỏi Cô là tưởng Gia Ân có phải không? Gia Ân mỉm cười gật đầu một cái Dạ phải Phóng viên Giang đã có mặt rồi Mời cô đi theo chúng tôi Gia Ân sau đó cũng theo chân người nhân viên Đi tới một căn phòng mà bước vào trong Vừa qua cửa cô đã bắt gặp người phóng viên hôm qua Đã đến A&N Cô ta đang đứng chỉ đạo ekip ghi hình của mình nhân viên lại lên tiếng phó viên Giang, cô ơn tới rồi Ninh Giang quay người lại vừa nhìn thấy Giai Ân liền vui vẻ đi lại bắt tay Cô ơn, rất vui vì cô đến tham gia phỏng vấn Cô lại ghế ngồi uống nước đợi nhé chúng tôi đang chuẩn bị một chút gia ơn gật đầu sau đó cùng tiến lại phía bàn tiếp khách mà ngồi xuống Cô lúc này lấy điện thoại ra Soàn một tin nhắn gửi cho chính Phạm Chính Phạm Anh đang làm gì vậy Hôm qua có phóng viên tới tìm em Nói là muốn phỏng vấn về chuyến đi cứu trợ lệ tuỷ Em đồng ý rồi Hôm nay tới văn phòng của họ Để tiếp nhận phỏng vấn Tin nhắn vừa được gửi đi Ninh Giang cùng tiến lại Đặt xuống bàn một ly nước rồi nói Cô ơn cuộc phỏng vấn hôm nay còn có một người đam gia với cô Chút nữa nhờ hai người cùng tương tác phối hợp nhé Dù sao cả ai cũng quen biết. Vừa nghe như vậy, gia ơn liền dữ mày hỏi. Còn một người nữa sao? Hôm qua không thấy cô nói là ai vậy? Giám đốc mạc. Tưởng giai ơn nghe tới cái tên liền nhắc lại. ngữ điệu vô cùng bất ngờ. Mạc thời vũ. Lời vừa chức, lập tức một giọng nam trầm tính vàng linh. Cô ơn, gọi tên tôi ra giết vậy sao? Mạc thời vũ khi ấy từ bên ngoài bước vào trong, hắn vẫn vô cùng đỉnh đạt trong bộ vest tay đắt tiền. Nếu cô không nhầm thì mẫu thiết kế này mới lên bìa tạp chí chỉ bài hôm trước, cho một ngôi sao hàng đầu, đại diện thương hiệu. Nhưng không phủ nhận rằng, mạc thời vũ có thể hình rất chuẩn, hắn mặc lên đôi kỳ còn đẹp hơn cả người mẫu trình diễn. Có điều không hiểu sao, nhìn mặt hắn vẫn cảm thấy rất đáng ghét. Tưởng giai ân đứng dậy, Phẫu phiên Giang, hôm qua nếu cô nói sẽ có giám đốc mạc tham gia phỏng vấn, tôi sẽ không nhận lời đâu. Nếu như đã có anh ta ở đây, vậy thì tôi cũng không cần ở lại. Dù sao giám đốc mạc cũng đã trực tiếp tham gia cứu trợ. Cô hỏi nấy mọi việc cũng đều sẽ biết. Nói rồi cô định rời đi. Nhưng Ninh Giang liền vội lên tiếng. Cô ơn, chúng tôi đã biên tập câu hỏi và đùa dung buổi phỏng vấn. Giờ nếu cô không tham gia, chương trình sẽ phải hoãn lại. Như vậy chúng tôi sẽ tổn thất mất. Tưởng gia ơn nghe vậy cũng cảm thấy cô hơi khó xử. Chỉ là cô thật sự không muốn liên quan tới mạc thời vũ một chút nào. Hắn lúc này bước tới cạnh cô. Cô ơn, sao nhìn thấy tôi lại nôn nóng muốn rời đi thế? Dù sao tôi cũng đã từng cứu mạng cô. Cô như vậy khiến tôi tổn thương đó. Tưởng giai ơn cười hát ra một cái. Cô cũng nhìn sang hắn. Giám đốc mạc thích nhắc tới ơn Huệ vậy sao? Vậy thì tôi cũng đã cứu anh một mạng rồi đó Coi như chúng ta họa Mạc thời vụ tỏ ra ngạc nhiên ô lấy một tiếng Sao tôi không nhớ cô đã cứu mạng tôi vậy Anh làm sao mà nhớ được Lúc đó giám đốc mạc Đang rét trung trong cơn mềm mang Nếu không phải tôi cứu anh Giữ ấm Sợ rằng bây giờ trước mặt tôi là oan hồn rồi đó Khóe miệng của mạc thời vụ Khẽ công lên Vậy sao Vậy sao Vậy cô có thể kể lại cô đã giúp tôi giữ ấm như thế nào không? Tôi... gia ơn vốn định đáp trả. Như cảm thấy mạng thời Vũ đang cố gài cô thì phải. Tưởng gia ơn đột nhiên im bằng. Hắn thấy vậy khẽ cười. Chúng ta chỉ là cùng nhau tham gia phỏng vấn tôi. Tôi đâu bắt cô phải trả ơn tôi. Cô ân không phải ngụy tạo câu chuyện như thế. Tôi ngụy tạo. Cả đêm tôi đã... Tượng Giai ơn đúng là tức tới mức không muốn nói ra Hơn nữa cô cũng không có hứng thú Để đôi cò với hắn Sau đó chỉ đành đuốt xuống mà cạt đi Đúng là anh vẫn đáng ghét như thế Xem như là tôi rảnh rỗi đi Được rồi Phỏng vấn thì phỏng vấn Cũng chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi Chẳng ảnh hưởng gì tới tôi Nói rồi gia ơn cũng ngồi vịt xuống ghế Mà thời vụ thấy vậy Cũng an vị ngay bên cạnh cô Khi Ninh Giang đang điều chỉnh hướng máy quay Hắn bỗng nhiên quay người về phía cô, âm lượng vừa đủ để mình cô nghe thấy. Xem ra đêm đó cô ẩn thực sự lao tâm vị tôi, mà thời vũ tôi cũng vô cùng cảm kích. tưởng gia ơn nghe vậy, hận tới nỗi không thể đấm hắn một cái ngay tại đây. Cô cố gắng nuốt xuống cơn tức, với tay lấy cốc nước trên bàn, đưa lên miệng uống một hơi để hạ hỏa. Lúc này ánh mắt mạc thời vũ vô tình va phải chiếc nhẫn được đeo trên tay của cô. Hắn cũng không phải quá ngây thơ để mà không hiểu ý nghĩa của nó. Sắc mặt Mạc Thời Vũ lập tức chuyển hóa một trạng thái rất khó chịu. Lúc này Đinh Giang cũng ngồi ở vị trí đối mặt với hắn, máy quay đã vào vị trí. Cô ta ra ký hiệu bắt đầu, sau đó cùng hướng tới Gia Ân và Mạc Thời Vũ đi lên tiếng. "Giám đốc Mạc, cô Gia Ân, chào hai người." Hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi hai người có thể sắp xếp chút thời gian để tham gia phỏng vấn cùng chúng tôi Khi tôi được biết thì cô Giai ơn đang là thí sinh của cuộc thi thiết kế thời trang năm nay Giám đốc mạc là nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi Hai người lại cùng trải qua nguy hiểm và khó khăn trong chuyến cứu nạn ở lệ thủy Thật sự là rất có duyên Tưởng Giai ơn nghe vậy thì không mấy vui Cô cảm thấy phóng viên gian này đang cố ý gây hiểu nhầm thì phải Hoặc cũng có thể là có chút chiêu trọ để thu hút người xem Nhưng điều này thì cô không thể cho qua Mà lên tiếng Chúng tôi chỉ là tình cờ thôi Tôi đúng là thí sinh của cuộc thi thiết kế thời trang Và hiện tại tôi đang tham gia Một khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy Tại trạm thủy lực Khóa huấn luyện này xuất phát từ chương trình Muốn cho các thí sinh trải nghiệm Để lấy cảm hứng sáng tạo cho vòng thi cuối cùng Thế nên chuyến đi cứu nàng Ở lệ thủy vừa rồi Không chỉ mình tôi mà còn có cả những thí sinh Đã được đi vào vòng chung kết Cùng với toàn đội cứu nạn tại trạm thủy lực Tôi chỉ là một phần nhỏ, bỏ chút sức ít ỏi thôi, không thể sao được là công sức của cả đội thủy lực. Về việc giữa tôi và giám đốc Mạc, thực sự thì tôi cũng không biết trước, anh ấy đã tham gia cứu trợ. Tưởng gia ơn và trò giới hạn, trong lòng Mạc thời vụ vốn đã cảm thấy rất khó chịu, giờ thêm công vui. Khi ấy Ninh Giang lại hướng câu hỏi tới hắn. Giám đốc Mạc, anh có thể chia sẻ lý do vì sao lại tự mình đến nơi nguy hiểm để cứu trợ không? Dù sao trước giờ cũng chưa từng thấy giám đốc Mạc tham gia những hoạt động như thế. Mạc thời vụ sau đó tỏ ra bình thản dù sao hắn cũng đã liệu tính trước. Cô càng vạch rõ giới hạn, thì hắn sẽ càng gây ra hiểu nhầm. Người tôi quan tâm đang ở đấy, tôi tất nhiên sẽ không để mặt cô ấy làm liều. Câu hỏi không làm phóng viên bất ngờ, mà ngược lại khiến giai ơn kinh sợ. Tất nhiên đối với một phóng viên chuyên nghiệp, Và nhạy cảm như linh gian Sau khi cô ta liên kết mọi việc lại Từ chuyện phải mời được tưởng giai ơn Tham gia phỏng vấn Đến chuyện chính mạc thời vũ Từ biên tập câu hỏi Mà toàn bộ câu hỏi chỉ xoay quanh giai ơn và thời vũ Cô ta liên hiểu ra Mạc thời vũ đối với giai ơn Là có tư tình cha Chúng tôi thật sự biết người đấy là ai Mà có thể khiến giám đốc mạc công quản nguy hiểm Đến tận nơi lũ để tham gia cứu trợ đó Tưởng Giai hơi căng thẳng Cô không nghĩ Mạc Tời Vũ thật lòng Chỉ sợ hắn lấy cô ra trêu đùa Thì rất viện phức Dù sao Mạc Tời Vũ cũng có tiếng trêu hoa ghẹo bướm Mạc thời Vũ khi ấy Chỉ khẽ cười mà trả lời Trừ mọi người sẽ biết thôi Chỉ nghe hắn trả lời như thế Giai ơn mới như được thở vào Sao một tiếng Ninh Giang lúc này lại nhìn sang cô Cô Tôi nghe nói trong quá trình cứu nạn Cô gặp phải nguy hiểm Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết đã xảy ra những chuyện gì Và cô làm sao thoát ra được không Tôi theo sự phân chia của đội Đi đến khu vực nhà máy tụy điện để tìm kiếm và giải cứu những người đang mắc kẹt ở đó Thời điểm đó nước lũ đang dâng cao Ngập hết một tầng của nhà máy tụy điện Nạn nhân mắc kẹt ở đó cũng rất nhiều Chúng tôi có ba cano thực sự không thể chở hết Nên chỉ đành chia ra Trong lúc tôi và mọi người ở lại thì nước dâng cao tràn vào bên trong tầng 2, buộc chúng tôi phải leo lên mái để tránh. Trong tình thế như vậy, vị trượt chân cũng không có gì lạ. Tôi bị nước lũ cuốn đi. Lúc đó... Giai ơn kể tới đây, bỗng dân khường lại mất mấy giây, rồi cô tiếp tục nói. Là giám đốc mạc đã bơi đuổi đến, kéo tôi lại, bám vào một chiếc bè trôi qua. Vì nước lũ quá mạnh, không còn cách nào khác, tên chúng tôi... Có thể bám trụ chiếc bè Để tránh bị cuốn Sau đó dòng chảy đưa chúng tôi trôi đến một khu rừng Để chạy trước lũ Chúng tôi đã phải đi sâu vào Tìm nền đất cao rồi bám trụ Chờ người đến cố Sáng hôm sau Đội cứu nạn Thủy Lực đã tìm thấy chúng tôi Vậy hai người ở trong rừng một đêm Đói và rét Làm sao có thể chống đỡ nổi chứ Nhắc tới chuyện này Cô cảm thấy hơi khó khăn để kể lại Mạc thời vũ khi ấy đã lên tiếng Chúng tôi ban đầu tìm một chút củi Muốn dùng đá đánh lửa đốt lên để sửa ấm Nhưng trời mưa khiến củi ướt Không cách nào có thể đốt Khi ấy cả hai toàn thân đã ướt lũ Ở trong rừng ban đêm nhiệt độ lại thấp Thực sự rất lạnh Chúng tôi đã phải tự sửa ấm cho nhau Tượng Giai Ân lúc này chửi thề trong đầu Cái tên chết tiệt này rốt cuộc là muốn làm cái gì đấy Hắn tuy là không nói rõ Nhưng chữ nghĩa mập mờ như vậy Thì chỉ có trẻ con mới không hiểu Giai ơn vội vàng cười gượng mà lên tiếng Cũng không có gì Tôi chỉ dạy giám đốc mạc một vài động tác Để giữ nhiệt cho cơ thể tôi Mẹ tôi vũ cực đầu một cái Phải rồi Cách của cô ơn rất hiệu quả Cô ấy tôi hơi vào lòng bàn tay Rồi trà sát hai bàn tay lại với nhau Sau đó áp lên mặt Lên cổ và ngược tôi để giữ ấm Còn cầm tay tôi Để chỉ dạy tôi cách làm Tưởng giai ơn cương mặt cứng ngắt, cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn băm cái miệng hắn ra, nhưng cô vẫn cố mỉm cười. Giám đốc mạc không cần nhớ kỹ tới chuyện đó, chúng ta đều là con dân một nước, gặp nguy hiểm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường thôi. Tôi không thể xem đó là chuyện bình thường. Cô cứu mạng tôi, ơn này tôi nhất định phải ghi nhớ, vậy nên tôi rất muốn lấy thần bảo đáp. Lần này giai ơn không kiềm chế nổi cô bỏng gắt lên. Mạc thời vũ, anh muốn cái gì hả? Hắn hoàn toàn không bất ngờ với thái độ của cô. Chỉ có Ninh Giang cùng với ekip thì khá sự sốt. Ninh Giang sau đó liềm vội nhắc nhở. Cô ơn chúng ta đang ghi hình. Tượng giai ơn hít tở đều, trấn tĩnh trở lại cảm xúc, rồi quay qua Ninh Giang mà nói. Phóng viên Giang, về chuyện cứu nạn ở Lệ Thủy, thực sự ban đầu tôi không muốn tham gia phỏng vấn, bởi vì tôi nghĩ... Những gì tôi làm chỉ là một chút sức rất nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Tôi đồng ý tham gia là vì muốn chia sẻ cho mọi người biết sự hy sinh của toàn bộ đội cứu nạn, cứu hộ trạm thủy lực. Họ đã làm việc không quản mưa bão, không quản ngày đêm, đến cả bữa ăn chỉ nhai vội gói mì tôm khô. Tày chân lắm lên, cả người ướt sủng, vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Tất cả những chiến sĩ ấy mới đáng được nhắc tới. Trong quá trình cứu nạn, Tràng thủy lực đã mất đi một chiến sĩ. Tôi nghĩ thay vì ở đây để nói đến những chuyện cá nhân tôi đã làm gì, đã trải qua như thế nào, mọi người nên dành thời gian tìm hiểu về những người lính cứu hộ, viết bài truyền cảm hứng, lan tỏa sự quả cảm của họ, cũng như là tưởng nhớ sự hy sinh của những người đã nằm xuống. Nói rồi dài hơn đứng lên, nhưng trong đầu cô bỗng khường lại một suy nghĩ. Cô mất vài giây tĩnh lặng, rồi tiếp tục nói. hành động của giám đốc mẹ khi không quản nguy hiểm, Mà đến vùng lụ để tiếp tế kịp thời cho bà con Cũng là một hành động đáng được ca ngợi Anh ấy có một chiếc cano Có thể trở về Nhưng lại sẵn sàng dường vị trí cho người bị nạn Còn mình thì ở lại để đợi Tôi nghĩ đó là việc làm xuất phát Từ tấm lòng và sự lương tiện Chứ không phải vì bất cứ mục đích nào khác Thế nên người cần được phỏng vấn Người có thể lan tỏa được Hành động tốt đẹp chính là giám đốc mạc chút sức của tôi không dám kể công Cũng không dám nhắc tới Tôi còn có việc Tôi xin phép phải đi trước. Nó rồi Gia Hơn đứng dậy, cuối chào mọi người, sau đó cô cùng đi tặng ra ngoài. Mạc Tời Vũ ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng hắn quả thực không dễ chịu bao nhiêu. Khi ấy, Ninh Giang nhìn tới hắn mà hỏi. Gi giám đốc mạc, buổi phỏng vấn này, hắn không nhìn cô ta, vẫn bình thản nói. Cứ đăng bài theo những gì đã được ghi lại. Nói rồi hắn cũng đứng lên, bước chân có phần vội vã, đuổi theo giai ơn. Khi cô đến tàn mấy bước vào bên trong, cánh cửa đang khép lại tìm một bàn tay đưa ra cản Mạc thời vũ sau đó cũng xuất hiện trước mặt cô. Hắn đứng chắn giữa cánh cửa, tưởng giai ơn quả thực cảm thấy hắn rất phiền. Giám đốc Bạc, không biết rốt cuộc tôi đã đắc tội với anh ở chỗ nào, sao anh cứ muốn gây khó dễ cho tôi thế? Giáng vẹn lúc này của mẹ thời vũ Có phần nghiêm nghị Hắn nhìn thẳng cô Cô thật sự không biết cô đắc tội với tôi chỗ nào sao Dài ơn cũng khẳng khái đáp Không biết 4 năm trước Tôi chỉ gặp cô duy nhất một lần Cô lại khiến tôi không cách nào quên đi được hình ảnh đó Mẹ thời vũ tôi Chưa bao giờ là kiểu người vì một cô gái mà nhớ mãi không tôi 4 năm sau cô lại tìm tới tôi Khơi gợi sự tò mò của tôi Khiêu khích tôi Rồi khiến tôi thay đổi thành cái dáng vẻ Đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy chán ghét Tượng gia ơn Tất cả đều là do cô tưởng gia ơn nghe xong Từ sự cảm thấy kinh ngạc Đến ngốc luôn Cô không hiểu hắn đang nói gì cả Mày thời vũ tôi không hiểu là anh đang nói gì 4 năm trước chúng ta đã gặp nhau sao Còn nữa tôi tìm tới anh Khơi gợi anh lúc nào Bốn năm trước Vụ cháy ở trường AZ tôi đã gặp cô. 4 năm sau, cô lại tìm tới Mạc Thị để đề xuất hợp tác. Nhưng tôi đã làm gì anh chứ? 4 năm trước, lúc đó hỗn loạn, tôi còn không biết anh là ai. Sau này tôi đúng là tìm tới anh để bàn chuyện hợp tác. Nhưng chẳng phải bàn chuyện công thành sao? Đúng, 4 năm trước, cô không biết tôi là ai. Chỉ có tôi bị điên, rồi khi thấy dáng vẻ cuộc khóc lóc, muốn lao vào đám cháy. Lúc nào cũng nghĩ tới rồi phiền não. 4 năm sau, tôi cũng chỉ tính đùa giỡn với cô, nên dây dưa về việc hợp tác. Nhưng dài ơn, cô đã khiến tôi bị điên. Tôi đối với những tên đã bắt cô mà tức giận. Đối với tên đội trưởng, lúc nào cũng ở cạnh cô mà khó chịu không thôi. Càng đối với việc biết cô gặp nguy hiểm, trong lòng cũng đứng ngồi không yên. Mà thời vũ tôi không phải là người như thế, chưa từng động lòng vì bất kỳ cô gái nào Cho dù là họ có truyền miên suốt cả một đêm Thương giai ơn Cô chính là người đầu tiên Lời nói của mạc thời vũ Khiến cô cùng có chút sốc Đến mức không thấy tin Mạc thời vũ anh Không để cô nói hết Hắn đã cắt ngang Phải tôi thích em Không có lẽ là hơn thích một chút Không phải là cảm giác Giống như những cô gái khác Mà là muốn tật lòng Bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn nghiêm túc, chỉ có Mạc Thời Vũ và Tưởng Gia Ân. Anh đi rồi. Anh làm sao có thể thích tôi được chứ? Tại sao không? Xung qua năm anh có biết bao nhiêu cô gái. Từ giờ ngoài em ra, tôi sẽ đuổi hết bọn họ đi. Tưởng Gia Ân thực sự nhìn thấy sự nghiêm túc của hắn, hắn quả thực không nói đùa, đúng là trời có sập cô cũng không ngờ tới hắn thích cô. Mạc Thời Vũ hắn nổi tiếng phong lưu, Cô gái xuất hiện bên cạnh hắn không phải người mẫu, diễn viên thì cũng là tiểu thư giành giá, sao lại nhìn trúng cô được chứ. Như vậy thì đáng sao, cô cũng chẳng có bất cứ tình cảm nào quá giới hạn với hắn. Giám đốc mạc, tôi gặp được phó chính phàm cũng là 4 năm trước, cũng một lần duy nhất khiến tôi nhớ mãi không tôi. Tôi đã đợi tầng 4 năm mới gặp lại anh ấy, sau đó còn phải đợi thêm mấy tháng để anh ấy có thể thích tôi. Đời này của tôi không muốn từ bỏ anh ấy. Càng không muốn nghỉ tới người đàn ông khác. mà Tời Vũ Cảm ơn anh đã dành cho tôi sự yêu thích. Như sẽ có người xứng đáng hơn với anh. Hãy dành cho cô ấy. Tôi không thể nhận được. Nói rồi gia ơn cũng đưa tay. Ấn vào nút đóng cửa tàn máy. Cánh cửa từ từ kéo lại. Khi chạm vào người Mạc Tời Vũ thì mở ra. Hắn đoán được kết quả từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn đều trên tay cô. Chỉ là hắn không nói thì hắn không cam tâm. như khi nói ra nhận được câu trả lời, thì lại không ngờ nơi ngực trái có cảm giác đau nhói như thế. Tượng Giai ơn vẫn thẳng tắng nhìn hắn. Cô chính là vì chẳng có bất cứ tình cảm nào với mạc thời vũ, cũng chẳng có điều gì ràng buộc, nên chẳng lộ một chút nào dây dứt. Tượng Giai ơn cho rằng, đối với việc không thể đáp lại tình cảm của người khác, không phải là lỗi của bản thân, nên cô chẳng thể nói xin lỗi. Cô coi việc thẳng tắn tự chối Mới chính là cư sự tôn trọng nhất Đối với hắn Giám đốc mạc Phiền anh lùi lại một chút Tôi còn có việc phải đi Hắn nghe vậy Vẫn không hề có ý định Dịch chuyển Chỉ là trầm lặng một lúc Sau đó lại bước vào bên trong tàn máy Đứng bên cạnh cô Mạc thời vũ tôi trước giờ Chưa từng lùi bước trong bất cứ chuyện gì Cửa thang máy khi ấy cũng đóng lại Hào mỹ của mạc thời vũ không có để hiểu Tưởng giai ơn cũng đành chung đường với hắn Cô thản nhiên đáp Tuy giám đốc mạc chân của anh Anh muốn tiếng hay lùi đều là do anh Khi nào động tường thì cũng phải quay đầu tôi Động tường thì tôi sẽ phá tường Nhưng ai chắc được Sau khi phá tường chuyện gì sẽ xảy ra Hắn nghe vậy thì quay sang cô Vậy em muốn chuyện gì xảy ra gia ơn mỉm cười quay sang nhìn hắn Tuy là cố tình nhưng lại rất khéo léo, đưa bàn tay đang đeo nhẫn lên, vén cọn mái tóc mai của mình rồi nói. Để tình xem chúng ta có quen biết, hôm lễ của tôi tôi sẽ gửi một tấm thiệp đến cho anh. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, tưởng giai ơn cùng bước ra ngoài rồi đi thẳng, để lại mặt thời vụ đứng đấy với cương mặt xám xịt. Tại một tòa chung cư cao tầng, nơi dân đứng ở bên dưới, quay lại một chỗ hiếu kỳ nhìn lên. Từ vị trí tầng cao nhất, thân ảnh người đàn ông trong bộ trang phục lính cứu hộ đù sợi dây lơ lưỡng giữa không trung. Trên tầng thượng, Hoàng Nguy Cải hét lớn. Đội trưởng hết dây rồi. Phó chính phàm nghe vậy, lại nhìn xuống bên dưới, sau đó nói lớn. Nở dây xuống đi, giữ cho tôi tầm một mét nữa. Nghe vậy, Hoàng Nguy Cải ở phía trên cũng liền dùng tay ra ám hiệu với đồng đội. Bọn họ đi tới, tháo mốc dây ra khỏi cuộc. Nguyên cải vẫn công quyền nhắc Cẩn thận, giữ chặt lấy Móc được táo ra Sáu người đứng so le như kéo cò Hai chân mở rộng bám trụ xuống nền xi măng Để lấy thế giữ chặt dây Hoàng Nguyên cải đứng đầu hô lớn Tiến ba bước Khẩu lệnh vừa dứt Tất cả cùng di chuyển lên ba bước Dây được thả Phía chính phàm cũng tuột xuống bên dưới Dòng của anh vàng lên Xuống một chút nữa Hoàng Nguy cải nghe vậy lại hô to. tí thêm hai bước. Mọi người cũng lập tức đồng bước lên hai bước, sau đó dừng chân để bám lại. Khi ấy, bên dưới vị trí của phó chính phạm, anh đã với tới được chú mèo lông trắng đang bị kẹt giữa một bờ tường. Cũng không hiểu nó làm sao leo được ra đây. Giờ xuống không được, khiến chủ của nó hốt khoảng, gọi cho đội cứu hộ báo cháy. Chính phạm chậm rãi đưa tay về phía con mèo. Anh cũng lo sợ, Nó sợ người mà chạy rồi trượt chân ngã nên lên tiếng nói Ngoan, tao sẽ đưa mày về nhà, không được di chuyển, ở yên đó Con mèo ngốc đầu lên dình anh, hoàn toàn nghe lời mà không cửa quậy một chút Có lẽ nó cũng biết bạn thân đang ở tình thế, chỉ dịch một chút thôi có thể chết Chính phạm thấy nó nghe lời, mới với tay ôm vội lấy nó Sau đó bỏ vào túi vải chuyên dụng, đường đồ cứu hộ, đang đều bên người Ở yên trong này, tao đưa mày lên. Cẩn thận kéo qua túi lại, chỉ trừ một lỗ vừa đủ cái đầu nó lọt ra. Sau đó anh túm lấy sợi dây giật. Kéo. Vừa nghe thế mọi người bên trên cũng liền dồn sức, kéo lùi dây. Để với cột đá, cũng liền móc đầu dây ở đó rồi nói. Đội trưởng. Chỉ đợi như vậy, phó chính phàm liền đua người vào dây để leo lên tầng thượng Chủ nhân của chú mèo là một người phụ nữ trung niên, cưng mặt còn vương nước mắt, vội vã đi tới. Tiểu bạch con là mẹ sợ lắm. Vừa nói bà vừa đón lấy chú mèo của mình trong tay phó chính phạm. Đội trưởng phó, cảm ơn cậu. Lúc này Hoàng Nguy cải lại lên tiếng. Dì à, tại sao con mèo của dì lại bị kẹt, mà dì lại gọi báo cháy là sao? Người phụ nữ ôn chú mèo có phần lo sợ, nhìn mọi người mà trả lời. Ban đầu tôi gọi cứu hộ chó mèo, nhưng khi họ tới thấy nguy hiểm quá không dám nhận, nên tôi đành phải gọi các cậu, như sợ các cậu biết đến cứu một con mèo thì sẽ không chịu đi, tôi chỉ đành nói là có cháy. Chính Phạm nghe vậy mới lên tiếng. Chúng tôi là đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tất cả mọi thứ từ người, thú nuôi, tài sản của nhân dân và của nhà nước, chỉ cần gọi chúng tôi sẽ có mặt, vậy nên sau này Nếu báo cứu hộ dì phải thành thật, hành vi báo chế giả của dì là phạm pháp sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Người phụ nữ nghe vậy liền hoạn hốt nói Tôi thực sự không cố ý muốn lừa mọi người đâu. Tôi chỉ là lo cho tiểu bạch quá, tôi xin lỗi, mong mọi người hãy bỏ qua cho. Được rồi, lần đầu nên chúng tôi chỉ nhắc nhở. Dì để ý mèo của mình, nhà ở tầng cao nên trước khi ra khỏi nhà hãy nhớ đóng các cửa sổ lại chính nó chạy ra ngoài. Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người." Vừa nói người phụ nữ vừa ôm vội lấy túi sắt và đưa ra vài tờ tiền cho chính Phạm. "Tôi gửi mọi người một chút ít để uống nước." Sắc mặt chính Phạm không một chút biến động, anh từ tốn nói. "Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn miễn phí, người dân sẽ không cần phải trả bất cứ chi phí nào." Trừ trường hợp có hành vi cố ý gây ra hậu quả Thì sẽ phải chịu sự xử phạt hành chính Nói rồi chính Phàm cũng cúi đầu Chào người phụ nữ sau đó liền rời đi Rút đôi Cả đội trở ra xe chuyên dụng Của cứu họa mà ngồi vào Hoàng Nguy Cải lúc này cởi chiếc bụi chữa cháy ra Thở mạnh một tiếng Mèo bị kẹt thì nó là bị kẹt Là đi báo cháy Còn gọi mèo bằng con gái tôi Làm chúng ta lo sốt vó lên Chính Phạm nghe vậy mới đói Rất nhiều người họ xem thú cưng của mình như người bạn tri kỷ Người thân nên cách gọi rất thân thiết Nhưng dù chỉ là con mèo Thì họ cũng đã gọi chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ Thế nên bớt kêu ca được rồi đó Hoàng Nguy Cải nghe vậy Xù mặt một cái rồi lấy điện thoại ra nghịch Bỗng dưng ánh mắt cầu ta chợt sừng sốt Đội trưởng lên mạng xã hội xem đi Cô ấn với tên giám đốc mạc kia cùng lên hình kìa nói cái gì mà cùng trải qua một đêm hoạn nạn rồi muốn lấy thông báo đáp nghe vậy chính Phạm cũng khẽ như mày vội lấy điện thoại ra không chỉ anh mà những đồng đội khác cũng vội lên xem tin tức lúc này chính Phạm mới nhìn thấy tin nhắn của giai ơn gửi tới cô nhận lời đi phỏng vấn anh vào mạng xã hội vừa bật lên đã thấy tin tức và hình ảnh của giai ơn bên cạnh mạc thời vũ mặc dù biết cô không có gì Nhưng trong lòng chính Phàm vẫn có một chút không ấy vui vẻ. Khi ấy mọi người đọc tin cũng bàn tán với nhau. Sao cứ nói như kiểu mà Thời Vũ một mình đến cứu nàng bà con thế? Chúng ta họ không nhìn thấy sao? Tôi giảm chắc tên họ Mạc này đã bỏ tiền ra mua báo. Cũng may là có chị dâu đứng ra nói tới sự hy sinh của chúng ta. Đội trưởng tên Mạc này chắc chắn có ý với chị dâu. Đội trưởng à Anh nhất định phải giữ chị dâu thật cẩn tận đó Không được địa án cướp mất Sắc mặt phó chính phàm lúc này như toát ra hàng khí Anh tắt ngang điện thoại Đôi mắt tựa hầm băng Nhìn thẳng về phía trước mà đáp Nhân phẩm chị dâu của các cậu Không cần phải nghi ngờ đâu Năng lực của tôi các cậu cũng không cần phải lo Chỉ một câu nói đó Tất cả đều nhận ra quả bơm đổ chậm đang ngồi trong xe Mọi người cũng tự viếm nhau không nói gì nữa Chính Phạm lúc này lại mở máy, trả lời tin nhắn của gia ơn. Tôi vừa làm nhiệm vụ xong, đã xem đoạn phỏng vấn của em. Cảm ơn em. Xe trở về trạm thủy lực, dừng ở bãi Đỗ Mọi người bước xuống đi lại phía tủ cất đổ. Chính Phạm khi ấy đứng bên cạnh tủ, xem gì đó trong điện thoại. Đến khi tất cả rời đi, chỉ còn lại anh. Chính Phạm mới bấm gọi điện đến một dãy số. Chuông vài hồi, đầu dây bên kia cùng bắt máy. Trung tâm thương mại Mạc Thị xin chào quý khách, cần chúng tôi giúp gì? Tôi muốn nói chuyện với giám đốc của mấy người. Quý khách xin cho biết danh tính. Nói với anh ta tôi là phó chính phạm. Quý khách chờ một lát. Sau đó là tín hiệu chờ máy. Khoảng một lúc sau, cuộc gọi được kết nối trở lại. Nhưng lần này đầu dây bên kia là dòng nói của người đàn ông. Nghe nói là anh muốn gặp tôi. sắc mặt phó chính Phàm từ đầu tới cuối đều không có một chút sắc tái biểu cảm. Giọng quan anh đều đều. Giám đốc Mạc, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Thế nào là danh sưng kẻ tạo ra nữ hoàng? Là ngay khi bài phỏng vấn được đăng tải, liền phụ khắp các trang mạng xã hội, cái tên tưởng dài ân trở thành hot search mạng tìm kiếm. Không như những bóng hồng khác từng xuất hiện bên cạnh Mạc thời vũ, họ lập tức có thể trà ra ngay toàn bộ thông tin của các cô gái đó thì những gì họ nhìn thấy về tượng dài ơn chỉ là một chút thông tin ít ỏi từ vụ việc giải cứu cô gái nhảy lầu ngày trước và thương hiệu nhỏ A&N. Từ đấy có rất nhiều câu chuyện được theo dịch nên, không chỉ riêng tượng gia ơn, ngay cả trang bán hàng chính của A&N, cũng có lượt truy cập tăng vọt, đơn hàng bắt đầu nhảy số. Giám đốc Mạc Tị, Mạc Thời Vũ công khai bày tỏ với một cô gái. Tượng gia ơn, một nhà thiết kế vô danh, tham vọng trèo cao. Chuyện tình cảm của vị giám đốc trẻ tuổi cùng với cô không có tên tuổi. Đấy là tất cả những gì hiện lên trên bản tin báo mạng ngày hôm nay. Dù là tiêu cực hay tích cực, thì Tưởng Giai Ân cũng trở thành nhân vật được báo chí và dân mạng sang đón tin tức. Tưởng Giai Ân sau khi rời khỏi văn phòng và kênh báo, lại ghé quà gian hàng vải để lựa mẫu. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, các thí sinh vào vòng chung kết, còn thời gian một tuần để hoàn thiện bản vẽ. Sau đó sẽ tự mình chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và phụ kiện Và buổi chung kết tất cả sẽ dùng vật liệu đó làm ra thành phẩm Vòng chung kết sẽ diễn ra trong một ngày Bắt đầu từ 8 giờ sáng Mỗi thí sinh sẽ dựng một gian riêng, tách biệt nhau Ăn nghỉ ngay trong phòng Thời hạn hoàn thành là 17 giờ Dù xong hay chưa, tất cả sẽ phải đem sản phẩm của mình cùng với một bài thuyết trình Để giới thiệu với đội ngũ ban giám khảo Trong đầu tượng Giai Ân vốn cũng đã có ý tưởng cho bản thiết kế. Chỉ là vấn đề nguyên liệu và phụ kiện cũng có ảnh hưởng tới bản thiết kế. Cô muốn đi xem trước mẫu vải để có thể phối mọi thứ hài hòa hơn. Chỉ là cho đến giờ, tượng Giai Ân vẫn không hề biết bản thân hiện tại đang tạo ra một làn sóng thị trên mạng xã hội. Chuông điện thoại của cô bỏng reo lên, Giai Ân lấy ra, thấy tên của thư nhiễm thì nghe máy. Tao đây, mày đang ở đâu đấy Đang đi xem vải Không xem gì nữa Mà về ANN nhanh lên Nghe vậy gia ơn mới dừng việc đang làm Có chuyện gì sao Mày cứ về đây nhanh lên Nói sau một câu như thế Tôi thương Diễm cũng tắt máy Tưởng Giai ơn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng thấy vậy Trong lòng cũng không yên Vội vàng trở về Cô vừa mới đến trước tiệm Đã thấy kinh ngạc khi ANN lúc này Vô cùng đông khách Trong đầu tượng Giai ân còn nghĩ rằng không lẽ mẹ của chính Phạm lại dần khách đến tiệm Giai ơn đẩy cửa bước vào. Tô thương nhiệm ở bên trong đã rất nhanh nhìn thấy, hớn hở đi lại. Giai ơn, mày thấy chưa? Thấy tao nói đúng không? Thời của chúng ta đến rồi đó. Giai ơn vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Sẽ ra chuyện gì sao? Còn chuyện gì nữa là nhờ bài phỏng vấn hồi sáng của mày đó. Sao mày không nói với tao là có cả mạng thời vũ tham gia? sức hút của tài rất lớn, mới đó mà dân mạng đã tìm đến ANN rồi đó. Nhiều người khen ngợi các mẫu thiết kế ở bên chúng ta rất sáng tạo và đẹp nữa. Tao mà biết cùng tham gia với giám đốc mạng, tao đã không nhận lời rồi. Tại sao? Cuộc phỏng vấn lần này hai người không khác với việc hợp tác là bao? Có khi còn đạt hiệu quả hơn so với việc chúng ta trưng bày mẫu ANN tại trung tâm mạng tỵ đó. Giai ơn tỏ ra cảm thấy phiền mà thở mạnh. Tốt nhất, từ bây giờ đừng có liên quan tới hắn ta nữa. Tô Thư nhiễm lúc này lại chẳng bận tâm điều cô nói. Có vẻ như việc bất ngờ trở nên nổi tiếng, khiến Thư Diễm vui mừng, bỗng nói lớn. Mọi người à, đây chính là nhà thiết kế của A&N. Cô ấy là tượng Giai ơn. Chỉ cần vừa nghe nhắc đến cái tên đó, tất cả những vị khách càng mại mê ngắm đồ Liên lập tức chuyển hết sự chú ý về phía hai người họ Dây sầu đã kéo nhau chạy tới quay lại Cô là dài ơn sao Cũng không khác so với trên hình là bao Tôi còn nghĩ là ekip sử dụng filler làm nhẵn da mặt Nhưng ở bên ngoài da cô cũng trắng mịn như vậy Có bí quyết gì sao Cô làm thế nào mà tán tỉnh được mạc thời vũ thế Lạc mềm bụt chặt à Có phải cô ta giám đốc mạc Trong đội ngũ ban giám cạo cuộc thi Nên muốn chữa dẫm anh ấy để chiến thắng Những câu hỏi dồn dập khiến chai ơn cảm thấy rất khó chịu. Mọi người hiểu nhầm rồi. Giữa tôi và giám đốc mạc không có bất cứ điều gì cả. Không có sao? Giám đốc mạc đã công khai bày tỏ với cô. Cô lại còn giả vờ ngây thớ. Cô cố tình đam gia phỏng vấn với giám đốc mạc không phải là muốn được đội tiếng sao? Mạc thời vũ rốt cuộc thích cô ở chỗ nào gì? Hay là cô có bí quyết trên giường? Lúc này tượng gia ân không thể nhẫn nhìn được nữa bỗng gắt lên Các người có thôi đi không? Quả nhiên âm lượng ấy khiến cho tất cả trở nên sườn lại gia ân nhìn họ một lượt rồi nói Vốn dĩ tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với mọi người Huống gì tôi càng không muốn nhắc tới anh ta Nhưng mấy người đã đến đây gầy rối Thì tôi cũng sẽ chỉ giải đáp một lần duy nhất Giữa tôi và mạc thời vũ Không có bất cứ mối quan hệ nào Những chữ cuối Tưởng Giai ơn nhấn mạnh rõ ràng, sau đó tiếp tục nói. A&N e chỉ tiếp đón những khách hàng có thiện chí. Mọi người đến muốn chúng tôi tư vấn mẫu mã, chúng tôi rất sẵn lòng. Nhưng nếu như còn đến vì mạng thời vụ, tôi nhất định sẽ mời cảnh sát đến tiếp mấy người đấy. Hôm nay A&N e có việc, không mở cửa, mời các vị về cho. Nếu ai có nhu cầu thì ngày mai trở lại, tôi sẵn sàng phục vụ. Nói rồi tượng Giai ơn đưa tay về phía cửa ra vào. Thái độ của cô vô cùng cương quyết khiến mấy người họ cũng không dám quấy rối, chỉ đành kéo nhau lần lượt ra về. Khi tất cả vừa đi hết, dài ân cũng treo biển xin nghỉ, rồi đóng cửa lại mà quay trở vào hướng tới tô thư nhiễm mà hầm hợt nói. Lần sau nếu có người đến với mục đích khác, không phải đạt hạn, thì mày cứ nói thẳng là không tiếp. Thư Diễm thấy cô tức tối cũng có phần dề chừng hơn mà nói. Mày không quản được hết bọn họ đâu. Giờ ở trên mạng mày đang nổi lắm đó Nghe vậy Dài ơn liền câu mày Trên mạng sao Sáng giờ mày không lên mạng hả Tao còn bận cho vòng chung kết Rảnh đâu mà lên mạng chứ Nói rồi cô cũng vội lấy điện thoại ra Rồi lên mạng xã hội Lúc này mới biết tin tức của mình Và Mạc Thợi Vũ Đã thiền biến vàng hóa hàng vàng câu chuyện Có điều việc cô nghĩ đến bây giờ Không phải là chuyện đó Mà chính là phó chính phạm Tưởng giai ơn không nói gì Vội vàng quay người trợ ra ngoại Thấy vậy thư nhiễm liền đối với theo Lại đi đâu nữa thế Cô không đáp Cứ vậy vẫy một chiếc taxi Ngồi vào rồi đến thẳng trạm tủy lực Những ngày ở đây tham gia huấn luyện Đã sớm quen với mọi người Nên bảo vệ nhìn thấy cô còn vui vẻ chào hỏi Chứ không cấm cản Giai ơn đi vào Nhìn thấy toàn đội đang tập luyện trên sân Từ Giai tiến tới, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người nên chỉ đứng ở một bên chờ đợi. Phó chính phàm nghiệm diện tới cô, anh còn quay sang dịnh. Chỉ là khi Giai ơn định nói gì đó thì chính phàm lại quay đi, chỉ đạo đồi tập luyện. Cô thấy như vậy cũng không lên tiếng nữa. Hoàng Nguy cải lúc này đã sớm để ý tới hai người họ, cậu ta len lén, di chuyển tới bên cạnh chính phàm mà nói nhỏ. Đội trưởng à, anh không thấy cô Giai ơn đến sao? Chính Phạm không nhìn cậu ta Chỉ tập trung kiểm soát mọi người luyện tập Mà hơi hợp đáp Cậu không thấy tôi đang làm gì sao Nhưng mà cũng đâu thể để cô ấy Đứng đợi như vậy Đội trưởng anh đang dẫn chuyện cô gia ơn Cùng với giám đốc mạc phỏng vấn chung sao Chính Phạm không nói gì Chỉ lo làm công việc của mình Nguy cải lại tiếp tục bên tay anh Đội trưởng Ở trên bài phỏng vấn cô ơn cũng thể hiện rõ Thái độ như vậy Hơn nữa còn nói tốt về đội của chúng ta Tất cả chỉ là tên giám đốc đó, bình thường cứ hay thích đánh bóng, gây thị phi. Anh không thể vì thế mà giận cô hơn được, hơn nữa với tính kế của đội trưởng. đâu có nhỏ nhẹ như thế, không lẽ anh ghen sao? Lời vừa dứt, cậu ta liền nhận ngay một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của phó chính phạm, lập tức im bật, rồi tự giác lui về chỗ. Chính phạm sau đó nhìn tới toàn đội mà nói. Buổi tập luyện hôm nay đến đây thôi, tất cả nghỉ ngơi đi. Mọi người nghe vậy cũng tản ra Tưởng dây Ân khi ấy mới tiến lại phía anh Cô không vội đi vào vấn đề Chỉ kiếm câu chuyện Mở lời trước Chính phạm khi nãy Các anh đi làm nhiệm vụ gì thế phó chính phạm nghe Như không nhìn cô Anh quay người rời đi theo hướng trở về khu nhà nghỉ Mà đáp Cứ một con mèo bị kẹt ở bên ngoài tòa chung cư Cao tận Tưởng dây ơn cũng vội vàng xài bước theo anh Con mèo sao Anh không bị thương ở đâu chứ? Không sao. Đưa các anh đến cả chuyện cứu thú nuôi cũng đến tay sao? Nhân dân cần thì chúng tôi đều có mặt. Cuộc nói chuyện đi vào cây lúc nếu cô không kiếm việc để nói, thì anh cũng chẳng lên tiếng. Tự dây ơn biết chính Phạm đã giận, nên cô cũng không lòng vòng nhiều nữa. Chính Phạm, mấy tin tức trên mạng, anh đọc rồi sao? Nghe vậy chính phàm chỉ đáp lại một tiếng Ừ Điều đó tôi cũng khiến cho gia ơn Toát mùa hôi Lúc em nhận lời phỏng vấn Em không hề biết Có mạc thời vũ sẽ tham gia Đến rồi em mới biết Mà họ đã chàng dựng biên tập xong rồi không hủy được Mà trả lời mấy câu hỏi thông thường tôi Bọn họ có thể theo dịch nên như vậy Đúng là trí tưởng tượng thật tốt Tôi biết Anh đáp lại chỉ võng vẹn có hai chữ, khi ấy cũng vào lúc bước vào phòng nghỉ chung của đội, Giai ơn cùng bám sát theo. Hoàng Nguy cải thấy vậy, liền phím mọi người rời đi, để lại không gian cho anh và cô. Phó chính phàm tiến lại phía tủ, vẫn không hề nhìn cô lấy một cái, tưởng Giai ân ở phía sau, bước tới vội nói. Chính phàm, giữa em và mạc thời vũ hoàn toàn không có gì, anh đừng để ý mấy tin tức trên mạng. Lần này lời vừa dứt, chính Phạm bất ngờ quay sang, tấm lấy cô kéo vào, áp lưng tới phía tủ, cánh tay anh chống lên cánh cửa, bao gần cô trong phạm vi. "Thật sự là không có gì. Thật sự anh không tin em sao? Nếu không có gì thì em không cần phải giải thích, em vội vàng đến giải thích như vậy, vì em biết rõ ràng Mạc Thời Vũ có gì đó với em. Nói đi, anh ta bậy tỏ với em trủi có đúng không?" Tưởng giai ơn quá thực cảm thấy kinh sợ. Cô không nghĩ phó chính phàm Lại nhảy bén trong việc này như thế Thế mà anh cũng có thể đoán ra Cũng giống như anh nói trước đó Việc mạc thời vụ thích em là việc của anh ta Quan trọng là em không có bất cứ tình cảm nào Với mạc thời Vũ Chính phàm khẽ nhiều mắt Dài ơn Em đang bắt bẻ lại tôi sao Đây đâu thể gọi là bắt bẻ Em chỉ muốn cho anh hiểu Em cũng giống anh thôi Tôi đâu nào dám giống em Đâu được trải qua một đêm hai người hoạn nạn có nhau Giúp nhau sửa ấm Tưởng gia ơn nghe giọng điều của anh Cảm thấy thật buồn cười Đội trưởng phó Bình thường anh luôn rất nghiêm khắc Vậy mà không ngờ dáng vẻ ghen tuồn của anh lại trẻ con như vậy đó Khóe miệng của phó chính phàm Khẽ công nhẹ lên Vậy để tôi nói cho em biết Trẻ con khi canh tị tôi sẽ đòi hỏi Gấp mấy lần người khác đó Lời vừa dứt Phó chính phàm đã liền cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Không để cho tưởng giai ơn kịp có phản ứng, anh đã tách viện cô ra, đem chiếc lưỡi len vào bên trong, hơi thở lập tức tràn vào, quấy đạo bên trong khoang miệng một cách cuồng nhiệt. Ban đầu giai ơn còn bị động, nhưng rất nhanh đã có thể phối hợp được với anh. Chỉ là do cô không có chuẩn bị trước, nên hô hấp, nhanh chóng bị cạn kiệt. tưởng giai ơn chống tay lên ngực anh. Nhưng chính phàm vẫn không chịu dừng lại. Chỉ đến khi cô đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái, phó chính phàm mới chầm giận rồi buông môi cô ra. Tưởng giai ơn vội vàng bắt lấy không khí mà thở cấp. Anh kia ấy lại áp má đến gần bên tai cô, giọng nói trầm trầm, rất nhỏ như thủ thỉ. Tôi lấy một đêm triền biên, cũng có thể đánh bài được một đêm hoàn nạn đó của anh ta. Tưởng giai ơn lập tức đỏ mặt. Cô không ngờ phó chính phạm có thể nói ra những điều như thế. Chính phạm, anh, anh biến thái quá rồi đó. Anh khẽ cười sau đó nghiêng mặt sang hôn lên má của một cái rồi mới rời đi. Tôi không nhỏ nhàng tới vậy đâu. Đối với cô gái mà tôi yêu thương, tôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Đấy là sự tôn trọng mà tôi muốn dành cho em. Chỉ là cảm giác được dỗ dành khi ghen, đúng là rất thích thú Cô díu mày chất vấn lại anh. Chính phạm anh cố ý treo em Thật sự không sợ em vượt tường sao Nếu nói về vượt tường Em làm sao có thể so với lính cứu hỏa Nếu như em thực sự vượt tường Theo cách em đang nghĩ Vậy thì em vượt tường bao nhiêu Tôi sẽ lùi lại bấy nhiêu Nước của tôi Dập lửa được Không dập được lòng người đổi tay Thế nên tôi sợ hay không sợ Cũng không quyết định được tâm tư của em Thay vì lúc nào cũng nghi ngờ Lo sợ khiến tình cảm bị phân tán Thì tôi chọn tin tưởng để yêu em Có điều tôi không sợ Không có nghĩa tôi sẽ không đau Nếu một ngày em thay đổi tôi sẽ để em đi Chỉ là khi ấy thế giới không còn ai Để tôi đối xử dịu dàng Mà trở nên liều mạng Tưởng giai ơn nghe vậy Thì khẽ mỉm cười Cô vòng tay qua ôm lấy yêu anh Cương mặt khẽ ngước lên nhìn Được anh đối xử dịu dàng Là ưng sụng lớn nhất cuộc đời của em Em không muốn mất đi Càng không muốn anh phải liều mạng Anh không thay lòng Em cũng sẽ không thay lòng Thế giới này có muôn vài điều tốt đẹp Chúng ta sẽ cùng nhau từ từ đi qua Được Cùng nhau đi qua Nói rồi anh lại cúi xuống hồn lên môi cô Một nụ hôn chậm rảy Đưa hơi thở hòa tan vào trong miệng Thưởng thức hương vị ngọt ngạo Của đôi bên Bỗng khi ấy Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng động nhỏ Hai người họ buông nhau ra Nhìn ra phía bên ngoài Phó chính phạm tiến tới đẩy cửa, lập tức đám người Hoàng Nguyên Cải phân tán thành nhiều hướng. Tưởng giai ơn thấy vậy thì khẽ cười, sau đó quay sang nhìn anh. Không là vì mọi người nữa, em trở về còn chuẩn bị cho vòng chung kết. Nói rồi cô đưa tay vẫy chào anh một cái, rồi cũng rời đi. Mấy người trong đội thấy cô ngang qua, đều chào một tiếng. Em dâu chị dâu Hoàng Nguyên Cải khi ấy tiến lại phía chính phạm giả giọng thùy mị. "Đội trưởng, anh cũng đối xử dịu dàng với em đi." Vừa nói cậu ta vừa khoác lấy cánh tay của chính phạm nghiêng đầu tựa lên vai anh. Sắc mặt của Phó chính phàm không một tia cảm xúc mà đáp lại, "Vậy cậu cố gắng tận hưởng hết sự dịu dàng này đi." Lời vừa dứt, chính phàm liền túm lấy cánh tay đang khoác lấy của Nguyên Khải mà kéo bước ra một đoạn. Anh sau đó xoay người, áp lưng lại với lưng cậu ta. Vậy tiếp theo, một vòng tay ngược ra phía sau, nắm lấy áo của Nguyên Cải, định vật cậu ta ngã xuống, nhưng Nguyên Cải cũng rất nhảy bén. Trước khi chính phạm thực hiện ý định đó, cậu ta đã cơm xuống, cũng vòng tay ngược về phía sau, tím lấy bả vai của anh để phản đoạn. Chính phạm khi ấy cũng tận dụng địa thế, mượn lưng của Nguyên Cải, làm điểm tựa, đạp chân lên tường, đến một khoảng lưng chừng liền đạp mạnh, rồi bật lộn người xuống đất. Dây sau dịch chuyển trong chớp mắt Dùng một đấm thuốc vào bụng cậu ta Hoàng Nguy cải bị đánh bật lùi Mà vòng tay ôm bụng ho lên một tiếng Chính phạm thấy vậy thì tảng nhiên nói Tay và chân không linh hoạt Cần phải luyện tập nhiều hơn Mau đi phòng tập đi Nguy cải bớt mạng nói Đội trưởng Anh như vậy là lấy việc công làm việc tư Phó chính phạm không nói gì Chỉ quay người đi Lúc ngang qua mấy đồng đội Đang đứng gần đó xem kịch, Tản nhiên buông một câu. Mấy câu cùng luyện tập với Nguyên Khải. Buổi chiều hôm ấy, tại A&N, khi Giai ơn đang truyền tầm vẽ phát tạo, bạn thiết kế cho phần thi cuối. Bất ngờ giọng tô thư Diễm la lớn. Giai ơn, Giai ơn. Cô câu mày nhìn lên bạn. Thư Diễm, mày đừng có thi thoảng lại hát toán lên như vậy có được không? Tô thư Diễm mở to đôi mắt, dán chặt vào mạng gình laptop. Mày lại đây nhanh lên. Mày thấy điều này thì không thể không hét lên đâu. Lại là chuyện gì nữa? Tao nói mày đừng có để ý tới mấy tin đồn trên mạng nữa kia mà. Lần này còn kinh khủng hơn, mau lại đây đi. Không tránh tao bận lắm. Đó rồi cô lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng khi ấy, Thư Diễm liền nói. Mẹ của chính phàm trả lời phỏng vấn, nói mày là con dâu của bà ấy đó. Quả nhiên, tin tức này khiến tượng giai ơn hét lớn. Cái gì? Cô vội vàng buông cây bút xuống mà chạy lại. Nhìn vào mạng hình laptop, trên đấy là bài báo về cuộc phỏng vấn chủ spa Beauty Queen chiều nay. Bà Tống, trước giờ bà luôn từ chối phỏng vấn, tại sao lần này lại muốn mở bụi phỏng vấn? Đúng là tôi không thích quá ồn ảo trên mạng, chỉ là tôi thấy ai đó đang thích cây thị phi, khiến sự việc đi quá xa. Ý bà đang nhắc tới tin đồn về giám đốc mạc sao? Tôi thật sự không biết cậu ta là ai, nhưng cô gái bị kéo vào tin đồn của cậu ta, là con dâu tôi. Cô tưởng dây ân là con dâu bà sao? Trước giờ bà chưa từng chia sẻ chuyện gia đình, đến danh tính của con trai bà cũng rất ít người biết tới. Vậy rốt cuộc cô ân làm sao quen được con trai bà? Câu hỏi này sao lại ngớ ngẩn như vậy? Ý cô muốn nói vì biết đó là con trai tôi, nên con dâu tôi mới yêu sao? À, ý tôi chỉ muốn biết Quá trình làm sao hai người họ quen biết nhau Tôi cũng đâu có nhốt con trai tôi ở nhà Hai đứa nó tình cờ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm tôi Vậy không biết bà Tống có thể chia sẻ thêm về con trai của bà không? Tính tôi không thích đồ mạo Con trai tôi cũng giống tính tôi Mà thật trùng hợp con dâu của tôi cũng thế Vậy nên lâu nay tôi không thể chia sẻ về con trai Hai đứa chúng nó yêu nhau cũng không khoe qua ở Mỹ Hôm nay nếu không phải vì mấy tin đồn vớ vẩn kia làm ảnh hưởng tới thanh xuân của con dâu tôi, tôi cũng sẽ không nói ra chuyện này. Tôi có thể đảm bảo nhân phẩm của con dâu tôi hoàn toàn trong sạch. Vậy nên nếu trên mạng còn lan truyền những tin đồn vớ vẩn, luật sư của tôi sẽ làm việc với từng kênh báo và từng người đã tung tin đó. Tượng Giai ơn thực sự không tin vào những gì cô vừa nhìn thấy. Thái độ của Tống Ngọc Lam bây giờ khác hẳn với những gì trước đó nói với cô. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, Tôi Thư Nhiễm vội nhấc máy. "A&N xin chào ạ." Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy giọng của Thư Nhiễm vang lên. "Dạ sao ạ?" "Ờ, vâng vâng, được, tôi sẽ lập tức check đơn cho quý khách." Thư Nhiễm tắt máy, sau đó liền vội truy cập vào trang bán hàng chính của A&N, gương mặt mừng rỡ tới tròng mắt. "Dại ơi, chúng ta phát tài rồi." Cô nhìn vào, thấy tin nhắn đặt hàng xếp một hàng dài Thư Diễm lại nói Đúng là lời nói của chủ Beauty Queen Có trọng lượng hơn Sao mày biết Mày không thấy sao Tao nhận ra mấy tài khoản đặt hàng đều là người nổi tiếng từ đến làm đẹp tại Beauty Queen Trên mạng của spa có đăng tải khách hàng để quảng bá Về tin đồn với mạc thời vũ Bọn họ để ý đến mày Chỉ là ganh tị và hiếu kỳ Vì mày được hắn quan tâm Như khi một người có sự tín nhiệm từ mọi người như bà Tống Thì lời nói của bà có thể tạo ra niềm tin Thế nên họ tìm tới mày hoàn toàn là có nhu cầu muốn trải nghiệm dịch vụ Tôi thử nhiễm thở dại Giờ thì tao đã hiểu tại sao mà thời vũ lại có danh sừng kẻ tạo ra nữ hoàng Thị phi của hắn chỉ xoay quanh phụ nữ Thế nên phụ nữ xuất hiện bên cạnh hắn đều trở thành tâm điểm của tin tức Có những người nhờ vậy bước chân được vào giới showbiz đó Tao không có nhu cầu vào showbiz đâu. Vì giờ mày là con dâu nhà Hào môn rồi. Đó. Mày còn nói người ta không ương mày. Giờ người ta còn công khai tựa nhận mày là con dâu rồi đó. tưởng chay ân tới giờ vẫn không tin đó là sự thật. Cô trước giờ còn Hào quyết tâm chứng minh tự lực cho bà thấy. Giờ thì chưa kịp làm đã gây ra tin đồn thị phi. Phải để bà lên tiếng thầy. Thời điểm ấy Bên phía phó chính phàm cũng đọc được tin tức Mà tất nhiên người thông báo cho anh Lại chính là Hoàng Nguyên Khải Nhân vật hống chuyện nhất đội Chính phàm đi ra một nơi trống Anh lấy điện thoại ra tìm tới Một cái tên trong danh bạ Cuộc gọi được kết nối đến bà trẻ Chuông vừa đổ không lâu Đầu dây bên kia bắt máy Chính phàm đã vội nói Mẹ rốt cuộc mày đang làm gì thế Từ điện thoại vòng đến Giọng nói của Tống Ngọc Lam Còn làm cái gì nữa, mẹ đang đấu tranh cho con đó Phó chính phàm khẽ nhíu mày Đấu tranh, con làm gì mà phải cần mẹ đấu tranh Còn hỏi, là cái tên mạc mạc gì đó Mẹ chính là không ưa cậu ta tí nào Đàn ông mặc hoa gia phấn, lòng dạ lan sói Đi tới đầu là phong lưu rải rác tới đó Lại còn ra vẻ bầy cái bộ mặt tâm tình Cậu ta muốn chơi truyền thông, mẹ có truyền thông Muốn chơi kinh tế, mẹ cũng có kinh tế Cái trung tâm mạc tị còn còn đó Đối với mẹ không là gì cả Chính phàm Cần thiết bây giờ mẹ sẽ chuyển hết cổ phần Của Beauty Queen sang tên con Thế nào cũng được, nhưng không được để mất con dâu Anh thực sự cảm thấy bất lực Không biết nói như thế nào Chỉ thở mạnh một cái Trẻ con Con nói mẹ trẻ con Mẹ còn đang đẻ ra con đó Nếu mẹ là người lớn thì mẹ nên làm việc người lớn đi. Có một số việc cần mẹ phải ra mặt hơn là thanh minh mấy tin đồn nhảm dí đó. Việc người lớn là việc gì đây? mày nghĩ xem. đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó thấy ngữ điệu của Tống Ngọc Lâm hướng khởi hẳn. Ờ, được rồi mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đi xem ngày rồi đến nói chuyện với gia đình con bé. Nhưng mà ba mẹ con bé mất rồi thì... Giai vẫn còn có một người dì coi như mẹ Con sẽ nhắn địa chỉ sang Còn đứa em trai cô ấy Tùy ít tuổi, nhưng từ khi ba mẹ Giai ơn mất, thằng bé vẫn luôn bên cạnh Chăm sóc cô ấy Chuyện hôn nhân cả đời của chị mình Thằng bé cũng có quyền tham gia Được rồi mẹ hiểu rồi Mẹ chuẩn bị đi ngay đây Sau câu nói đó Chính phàm cùng tắt máy Anh chỉ biết thở dài Mẹ anh tuy giờ chẳng phải còn trẻ Nhưng tính khí Nhiều khi rất trẻ con Là do khi trước ban còn sống Ông ấy rất cưng chịu bà Mỗi lần bà giận dối đều dỗ dành đủ mọi cách Tuy là tính chất công việc Khiến bà không ở nhà thường xuyên Nhưng mỗi lần về nhà Hai người họ chưa bao giờ cãi nhau Mẹ anh muốn gì Ba đều sẽ chịu theo Thành ra đến bây giờ Vẫn còn thích hơn thua bằng được Ngày hôm sau vào cuối tuần Hoàng Nguy cải thấy phó chính phàm Thay đồ để ra ngoài Bèn tiếng lại. Đội trưởng lại đi hẹn hò với cô Ân sao? Chính Phạm không quá để ý tới cậu ta. Nguyên Khải, cậu rất quan tâm đến đời tư của tôi đúng chứ? Đây là điều đương nhiên rồi, quan tâm, chăm sóc đội trưởng là nghĩa vụ của cấp dưới như em. Vậy sao? Vậy đồ của tôi, lát nữa nhờ cậu giặt nha. Chỉ nói một câu như thế, chính Phạm cũng đi thẳng ra ngoài. Hoàng Nguy Cải thấy vậy vội vàng nói theo Ý em là chăm sóc về mặt tình cảm mà đội trưởng Phó chính phạm lái xe tới một nhà hàng Sau đó tiến tặng vào bên trong Theo hướng dẫn của nhân viên đi tới một căn phòng Cửa mở ra, bên trong vẫn chưa có người Chính phạm tiến lại ngồi xuống ghế Nhân viên liền hỏi Quý khách, muốn đem đồ lên chưa? Chưa cần, tôi đợi bạn tới rồi đem lên sau Nhân viên cối chào một cái, rồi quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Trụ Phạm khẽ kéo tay áo lên, nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng giờ đã hẹn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Giá vẻ của chính Phạm cũng không hề nóng vội, anh chỉ dựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại như nghỉ ngơi một chút. Cương mặt lúc ngủ quá thật, rất toàn vẹn, so với khi làm việc mà nghiêm khắc. Hay cả khi bên cạnh Tượng Gia Ân vô cùng yêu chiều, thì dáng vẽ điềm tĩnh như thế giới này hoàn toàn không tồn tại của anh. Quả thực toát ra cái khí chất hơn người một bậc. Khoảng một lúc sau, có tiếng đế giày nền xuống sàn gạch, vang lên mỗi lúc một rõ. Hai hàng mi của chính phàm cũng chậm rãi mở ra. Cánh cửa được đẩy vào, chính phàm chỉ hơi nghiêng mặt. Đêm một đường ánh mắt tĩnh lặng như tảng băng, quét lên gương mặt của người vừa bước tới. thời gian của giám đốc mạc chậm hơn so với thế giới đấy. Giám vệ của Mạc Thời Vũ vẫn rất lãnh đạm, tiến tới chỉ ghế, đối diện với chính phàm mà ngồi xuống. Đội trưởng phó, "Anh biết mà công việc của tôi rất bận rộn, nào có được nhàn rỗi như vậy." Chính phàm liền điềm tĩnh đáp, "Công việc của giám đốc Mạc đã bận như vậy, thì đừng làm phiền vợ chưa cưới của tôi chứ." Mạc Thời Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Vợ chưa cưới của đội trưởng phó là ai thế?" Xem ra giám đốc Mạc bận tới nỗi Ngay cả tin tức cũng chưa đọc. Tôi thường không quan tâm tới mấy tin tức đó cho lắm. Điểm này giám đốc Mạc lại rất giống tôi. Chỉ là nếu như tin tức đó làm ảnh hưởng tới người thân của tôi, tôi sẽ không chịu ngồi yên. Mạc thời Vũ ồ lên một tiếng. Vậy đội trưởng phó tự nhiên làm việc mà anh muốn làm đi. Chẳng phải việc đầu tiên là hẹn giám đốc Mạc ở đây sao? sắc mặt thời Vũ lúc này cũng đanh lại. Đội trưởng phó tính làm gì tôi? Chính Phạm khẽ cười một cái, sau đó bình tạng hỏi. Giám đốc mạc có muốn vừa dùng bữa vừa nói chuyện hay không? Đội trưởng phó quên rồi sao? Tôi rất bận. Vừa hay tôi cũng không muốn tốn thời gian. Vậy thì giám đốc mạc, tôi vào thẳng vấn đề luôn. Một người ăn lương nhà nước như tôi, tất nhiên không dám làm gì một công dân thành đạt như giám đốc mạc. Chỉ là muốn tay mặt nhà nước. Mời giám đốc mạc đến tam gia buổi trao tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt, cũng như bày tỏ lòng cảm kích về những gì anh đã làm cho bà con lệ tuổi. Nói rồi chính Phàm cùng lấy trong tuổi ra một tấm danh tiếp đặt trên bàn. Đẩy về phía mạc thời vũ. Phải đói sắc mạc của hắn lúc này vô cùng khó coi. Mạc thời vũ hắn chính là kiểu người chẳng bận tâm khi ai nói hắn là kẻ tệ bạc, nhưng lại vô cùng chướng tai khi có người khen ngợi hắn nhân nghĩa. Hắn trước giờ không thích làm việc tốt, chỉ làm việc có lợi cho bản thân. Càng không thích mấy kẻ dạ nhân giả nghĩa, giờ bảo hắn nên nhận danh hiệu người tốt việc tốt, há chẳng phải là chuyện cười. Tôi trước giờ chưa từng nhận mình là công dân tốt, cũng chưa bao giờ thấy mình làm việc tốt, danh hiệu này quả thực không dám nhận. Giám đốc mà không nên khiêm tốn như vậy chứ, cuộc phỏng vấn vừa qua của anh đã lan tỏa tin tức khắp cả nước. Về việc giám đốc mạc đi cứu trợ vùng lũ Vì thế mà gặp nguy hiểm Mọi người đều rất khen ngợi anh Nhà nước đưa ra lệnh khen tưởng Cũng là điều hoàn toàn hợp lý Hơn nữa như vậy sẽ khuyến khích được người dân Làm nhiều việc tốt hơn Nhà nước muốn tặng Nhưng nhận hay không là quyền của tôi Khi hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa Thì Phó Chính Phàm vẫn bình tản nói Đúng là nhận hay không là quyền của anh Nhưng chúng tôi vẫn cấp giới Nhận lệnh của lãnh đạo không thể không làm. Thế nên nếu giám đốc mạc không thể đến tham gia, chúng tôi chỉ đành gửi bằng khen đến công ty cho anh. Tôi thấy như vậy cũng rất tốt. Dù sao buổi khen thưởng còn có mặt những thí sinh cuộc thi đã tham gia huấn luyện vừa rồi. Giám đốc mạc không tham gia, chúng tôi sẽ lấy lý do anh muốn phủ nhận tin đồn vừa qua, nên không có mặt để tránh gây thêm tỷ phi. Nói rồi chính Phạm đứng dậy, trước khi rời đi vẫn còn bồi thêm một câu. Biết giám đốc Mạc bận rộn như vậy mà còn nói chuyện dài dòng tôi đúng là câu phải. Để bù đắp tôi sẽ giúp anh giải quyết mấy tin đồn không đúng sự thật đấy. Sau lời đấy, chính Phạm cũng đi thẳng ra ngoài. Mạc thời vũ ngồi lại đó với cương mặt xám xịt như mây dòng kéo tới. Chính Phạm lái xe, chạy thẳng đến A&N. Anh vừa dừng lại ngay trước cửa, sau đó bước xuống mà đi vào bên trong. Khi ấy tưởng giai ân còn đang mãi miết. Chỉnh sửa mẫu thiết kế trên con màn đột cành Khi nghe thấy tiếng cửa Cô liền quay lại Xin chào quý khách cứ xem tự nhiên Đợi tôi một chút Không sao Chẳng cần để tâm đến tôi đâu Nghe giọng nói ấy Dài ơn mới chịu ngẩn mặt lên Chính phạm sao anh lại tới đây Phó chính phạm tiến lại gần cô Sao tôi không được đến Anh không phải lại đổi sao Hôm nay cuối tuần, lúc trước Thì tôi thường ở đội Nhưng bây giờ đã hứa rồi Chỉ cần có thời gian tôi sẽ dành cho em Nhưng chỉ còn vài ngày nữa Tới vòng chung kết rồi Em phải tập trung hoàn thiện bản thiết kế Không sao, em cứ làm việc của mình đi Tôi nhìn em được mà Dài ơn khẽ cười rồi đáp Vậy anh lại ghế ngồi đi Chút nữa xong em sẽ qua Chính phàm gật đầu một cái Cô cũng quay lại tiếp tục việc đang dở dàng Anh lúc này Đi tới nơi tiếp khách ngồi xuống Hướng ánh mắt tới vị trí của cô Trong ánh nhìn chứa đựng Một chút mê luyến Toàn bộ mày cự chỉ của giai ơn Đều không bỏ sót Ngay cả việc cô câu mày cũng không vừa ý Hay những lúc cuối xuống Làm mái tóc buông lơi Rồi lại đưa tay lên vén Trong mắt phó chính phàm Hoàn toàn cảm thấy rất xinh đẹp Anh bỗng đứng dậy bước chân chậm rãi giàu quanh mà lên tiếng. "Vậy rồi, lãnh đạo lại có công văn ra quyết định khen thưởng nhóm thí sinh vừa tham gia khóa huấn luyện." Gia Ân nghe vậy, tuy không nhìn anh nhưng vẫn đáp. "Khen thưởng nữa sao? Chỉ trong vài tháng, em dựng hai bằng công dân dũng cảm sao?" "Không, lần này sẽ là khen thưởng thành tích trong huấn luyện." "Cũng đâu có thành tích gì to lớn, tại sao lãnh đạo các anh không khen thưởng cấp dưới của mình?" Đây chính là nhiệm vụ của chúng tôi, nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều có khen thưởng thì không đúng chuẩn mực. Nhưng những người công dân như em, tham gia cứu nạn là hành động cần khen thưởng để khích lệ mọi người cùng làm việc tốt. gia ơn đang chuyên tâm làm việc, nên sau đó chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, khi ấy chính phàm cầm lấy một đoàn vải thừa nhỏ ở trên bàn cắt rồi bước lại phía tượng Giai ơn. Đứng ở phía sau cô, đưa tay vén lòn tóc dài về phía sau. Dùng miếng phải ấy buộc tóc cho dài ơn Giọng của anh trầm điều Mẹ tôi đã đi xem ngày Sau đó sẽ đến gặp dì em Để bàn chuyện kết hôn Cô nghe vậy Lại ưng một tiếng Như không lâu sau mới thoát được khỏi sự tập trung Sửng số quay lại nhìn anh Anh vừa nói gì Tôi nói đợi ngày phù hợp Mẹ tôi sẽ đến gặp dì để thưa chuyện hai đứa Thưa chuyện kết hôn sao Phó chính phàm thấy vẻ mặt ấy của cô thì khẽ cười. Sao thế? Hôm qua mẹ tôi đã không cài, tựa nhận em là con dâu. Nếu giờ còn không vội đến nhà em thưa chuyện, vậy thì dì em sẽ trách. Không thấy nói năng gì đã tự ý, như vậy là không phải phép. Nếu dì giận không đồng ý cả em cho tôi thì tôi phải làm sao? Tuy là không phải chính phàm chưa cầu hôn cô, mà dù là đeo nhẫn cầu hôn của anh, như khi nghe đến việc kết hôn, cô vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Chính phạm à, kết ôm là chuyện cả đời Anh chắc chắn là muốn lấy em chứ Phó chính Phàm nhìn cô Trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương Em mới chính là chuyện cả đời Vì vậy tôi không thể chậm trễ Cô gái sống trong trái tim tôi Nhất định sẽ phải sống tại nhà tôi Đôi mắt của tượng giai ơn trở nên hoen đỏ Cô thấy rất rõ trong đấy Là niềm hạnh phúc không kể xiết Nở một nụ cười đáp Vậy em sẽ nói chuyện với dì em trước Đón dì em lên đây Sẽ tiện cho hai bên nói chuyện với nhau Chính phàm gật đầu dáng vẻ ôn nhu Đưa tay lên vén còn lòn tóc Trên vành tay cô Được, cứ theo sự sắp xếp của em Hai người họ đối diện nhau Ánh mắt dịu dàng Đôi mắt hạnh phúc Nụ cười yêu chiều Một cuộc tình vô cùng bình dị Không màu mẹ Cũng chẳng khoa trương, chỉ cần cả hai đều biết, trong lòng đối phương lúc nào cũng có nhau, thì mọi thứ biến đổi ở thế giới ngoài kia, chỉ là chuyện gió bụi bình thường. Hai ngày sau, Tài Trạm Thủy Lực lại tiếp tục diễn ra một buổi trao bằng khen tưởng. Ngoài những người được nêu trong danh sách khen tưởng, một số đơn vị nhà báo cũng đã sớm có mặt. Có điều nhân vật được trong trời nhớ ở đây là Mạc Tời Vũ, quả thực không tới. Chứ không hiểu hắn có tính toán gì, không tham gia mà lại cử gian bách đến thay mặt. Sau khi đọc quyết định khen thưởng, Phó Chính Phàm đại diện lên trao bằng khen cho mọi người. Khi ấy phóng viên cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Không biết các vị có thể chia sẻ vì sao Giám đốc Mạc không đến tham gia nhận bằng khen thưởng không? Chính Phạm nghe vậy cũng trả lời. Trước đó tôi cũng đã gặp Giám đốc Mạc để gửi giấy mời. Anh ấy cũng đã chia sẻ về những tin đồn vừa qua, làm ảnh hưởng tới rất nhiều người nên sẽ không tham gia để tránh gây thêm hiểu nhầm. Giám đốc Mạc đã cử trợ lý thân tín của mình đến để thay mặt nhận bằng khen thưởng. Nếu đã không muốn gây hiểu nhầm, tại sao trước đó giám đốc Mạc còn trả lời phỏng vấn? Chuyện này mọi người nên hỏi anh ấy, tôi chỉ giải thích lý do vì sao giám đốc Mạc vắng mặt trong ngày hôm nay thôi. Nghe vậy phóng viên cũng chuyển sang đề tài khác. Đội trưởng phó, anh có đánh giá gì về nhóm tân binh vừa tham gia huấn luyện ngắn hàng vừa qua? Buổi trao tặng bằng khen tưởng này vẫn chưa đủ nói lên năng lực của họ hay sao, mà cần tôi phải đưa ra đánh giá. Chúng tôi nghe nói khi mới tham gia huấn luyện, quan hệ nội bộ giữa mọi người đã xảy ra vấn đề. Đội trưởng có thể chia sẻ hay không? Tất cả chúng ta khi gia nhập một môi trường mới đều chưa thể hòa hợp được ngay. Thế nên xảy ra một chút vấn đề cũng là điều thường tình. Ngay cả tôi khi tiếp nhận huấn luyện Một nhóm tân bình mới Cũng đâu thể làm quen ngay được chứ Đội trưởng phó Theo chúng tôi biết anh là chiến sĩ Được tham gia qua huấn luyện nâng cao từ quốc gia Với kiến thức và kỹ năng của mình Anh có thể chọn một môi trường làm việc tốt hơn Tại sao lại vẫn chọn trở về quê hương Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi Được thành lập để phục vụ nhân dân và nhà nước Thế nên nhân dân ở đâu cũng là nhân dân Làm việc ở đâu Cũng đều là phục vụ cho tổ quốc Tuy được lãnh đạo ưu ái tiến cử Mới có thể tham gia khóa huấn luyện quy mô lớn như thế Thế nên muốn dùng những gì mình học hỏi Quay về địa phương phục vụ Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi Đội trưởng phó, anh là chiến sĩ đã có rất chịu thành tích trong công việc Những điều này có lẽ không cần phải kể ra cho mọi người Vậy nên không biết đội trưởng phó có thể chia sẻ một chút câu chuyện riêng của mình hay không? Chỉ cần không phải là bí mật tôi sẽ không giấu Sau sự việc anh giải cứu Một người phụ nữ có ý định nhảy lộ Được quay lại Phát lên mạng Đã có rất nhiều cô gái quan tâm Họ cũng muốn biết mọi chuyện Nghe nói anh tới giờ vẫn còn độc thân Vì tính chất nghề nghiệp Hay là vì anh chưa tìm được đối tượng thích hợp Chính Phạm nghe vậy thì khẽ cười Ai nói là tôi vẫn độc thân thế Nói vậy là đội trưởng đã có bạn gái sao Tưởng giai ơn ngồi ở hàng ghế bên dưới Vừa nghe vầy liền chộp dạ Có điều cô cho rằng Chính Phạm sẽ không chia sẻ nhiều Như không ngờ anh lại đáp Phải Cô ấy cũng đang có mặt ở đây Hơn nữa không phải là bạn gái Mà chính là vợ chưa cưới của tôi Tưởng giai ơn sựn sốt nhìn anh Sau đó còn nheo mắt lại Ra ám hiểu cho chính Phạm đừng nói nữa Thế mà lại tạng nhiên Hướng tay về phía cô Chính là cô ấy Tưởng dài ơn. Mọi ống kính lập tức chuyển tới vị trí cô. Những người có mặt ở đây đều hướng thú, ô lên một tiếng. Chính Phạm lúc này cùng bước xuống, tiến lại phía dài ơn. Đưa tay ra đỡ cô đứng lên. Tôi đã quen cô ấy 4 năm trước. Chỉ mới cầu hôn cô ấy cần đây. Hiện giờ hai bên gia đình đang bàn chuyện. Vốn không định chia sẻ điều này vì chúng tôi đều không thích đồ mạo. Nhưng mấy ngày qua tin đồn thất thiệt đã làm ảnh hưởng tới cô ấy rất nhiều. Vậy nên hy vọng sau hôm nay, mọi người sẽ không đến làm phiền, hỏi những câu ngớ ngẩn, tổn hại tới danh dự của cô ấy. Nói vậy, đội trưởng phó là con trai của chủ Spa Beauty Queen. Tống Ngọc Lam. Vậy trước đó tin đồn với giám đốc mạc. Không phải tôi vừa mới nói sao? Đó là tin đồn thất thiệt. Mọi người nghĩ cô ấy có cần phải dựa vào giám đốc mạc để kiếm sự nổi tiếng hay không? Cô gái mà giám đốc mạc đã nhắc tới là một người khác. Anh ấy không tiện nói tên là vì muốn cô gái đó không bị làm phiền. Thế nên mọi người cũng hãy tế nhị một chút. Dài ân lúc này mới nhìn anh mà hỏi. Chính phạm sao lại muốn công cái? Phó chính phạm nghe vậy cũng quay sang cô. Trước giờ tôi đều không hề muốn giấu giếm. Chỉ là không thích vô trương. Nhưng chuyện này nếu như không nói rõ một lần thì họ sẽ không ngừng làm phiền tới em. Hơn nữa, tôi cũng không thích việc tên em gắn liền với tên người đàn ông khác, mà không phải tôi, trên những tiêu đề báo chí. gia ơn phì cười cùng nắm lấy bàn tay anh. Đội trưởng phó, muốn khẳng định chủ quyền sao? Tôi là đàn ông, tất nhiên cũng có tính chiếm hữu, em không chế. Cô vui vẻ lắc đổ, tức như là không chế. Phải nói là bài báo ngày hôm nay vô cùng chất lượng, Chỉ riêng việc phỏng vấn ngay tại đơn vị làm việc thuộc chính quyền đã thấy được độ đáng tin. Cuộc tin tức là 99%, 1% còn lại chỉ có thể do phóng viện biến hóa thêm, cho đặc sắc. Chưa kể tới các trang báo đưa tin, đều là báo chính thống, ai lại dám hoài nghi. So với cuộc phỏng vấn trước đó của mẹ Tội Vũ gây ra nhiều tranh cãi và nghi ngờ, thì bài báo hôm nay không ai không thể không tin. Một người là đội trưởng của trạm cứu họa tủy lực, có nhiều thành tích xuất sắc, ba người cũng từng là chiến sĩ cứu họa. Đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, được nhà nước ghi công và truy tặng danh hiệu. Mẹ lại là chủ của chuỗi spa lớn trải dài khắp cả nước. Gia thế bên ngoài của anh đều có truyền thống làm quan trong bộ máy nhà nước. Một gia đình như vậy có thể chọn con dâu qua loa sao? Cho dù cô ấy có ngoại cảnh không tốt, nhưng chắc chắn nhân phẩm không tệ. Mới có thể bước chân được vào gia đình danh giá như thế Chỉ một điều đó tôi đã đập tan hết những nghị vấn Từ tin đồn trước đó Liên quan tới Mạc Thời Vũ Họ thấy rằng đã là con giàu được chọn của nhà ảo môn Thì cần gì phải dựa hơi Một người đàn ông đầy thị phi Với phụ nữ như Mạc Thị Có điều hôm nay Mạc Thời Vũ cũng rất nhảy bén Khi quyết định cự gian bách Thay mặt mình đến tham gia Nhận khen thưởng Nếu như án hoàn toàn vắng mặt Và từ chối nhận khen thưởng Thì sau sự việc ngày hôm nay Dân mạng lại có câu chuyện theo dịch Cho rằng hắn đang nhòm ngó Tới vợ của người khác Nên không nhận khen thưởng Nếu hắn đi Tình huống sẽ hơi gượng gạo Vậy nên phương án vẹn đôi đường nhất Là lấy cớ tránh mọi người hiểu lầm Nên sẽ cử trợ lý tay mặt Như vậy vừa nói rõ tin đồn lần trước Hoàn toàn không liên quan tới tưởng giai ơn Vừa cho thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt Không có hiểm khích Mạc Thầy Vũ ở tập đoàn xem tin tức, cũng chỉ có thể nuốt xuống mà nhịn Hắn thừa nhận nước đi này của phó chính phàm quả thực cao tay. Nếu giờ hắn công gai theo đuổi dài ơn, e rằng Mạc Thị sẽ gặp sóng gió không nhỏ. Trong tay của hắn có cả hàng trăm hợp đồng với các nhãn hàng và thương hiệu, cùng với cả nghìn nhân viên đang dựa vào đồng lương ở đây để đuôi sống gia đình. Hắn không thể bỏ mặt họ, huống hồ người con gái ấy vốn không thể thuộc về hắn. Mạc thời vũ tựa lưng vào thành ghế Ngửa mặt đến Trần Nhắm mắt lại Mạc thời vũ mới chỉ đánh một trận Mày đã thua thiệt triệt để Khó khăn lắm mới cặp được Một người khiến bản thân Muốn thật lòng đối đãi Nhưng rồi lại nhận ra Tấm lòng của mình đối với người đó Là chưa đủ Ngay cả cơ hội được thể hiện cũng chẳng có Tuy thật đáng tiếc Tối đó Tưởng trai ơn trở về nhà Mấy ngày nay cần giữ cột thức trắng để hoàn thành bản thiết kế. Giờ thể rằng quá sức mệt mỏi, còn một ngày nữa mới tới buổi trùng kích. Tưởng dây ơn muốn nghỉ ngơi một chút để giữ sức cho cuộc thi. Cô vừa bước qua cánh cửa chính, liền ngửi thấy một mùi thức ăn được chế biến rất thơm. Còn nghĩ là tưởng lương thần nấu ở dưới bếp mà đi xuống. Lương thần, em đang nấu gì thế? Chị đang mệt ngủ một chút, em cứ ăn trước đi nha. Vừa mới dứt lời Kiều Phương cũng từ dưới bếp đi lên Dì nấu xong rồi Ăn trước trò ăn đi ngủ Tượng dài ơn có hơi bất ngờ Khi thấy dì Phương ở đây Dì Phương, dì lên lúc nào vậy? Dì lên hồi chiều Thấy còn sớm quá nên ghé qua chợ Mua ít đồ tươi về nấu Sao không thấy báo cho con biết Để con đi đón con báo gì nữa Chẳng phải là con gọi dì lên đây Để bàn chuyện cưới xin với gia đình người ta sao? Mặc dù cha mẹ con không còn, nhưng dì cũng không thể để con mất mặt. Con cảm ơn dì. Lúc này Kiều Phương bỗng dừng túm lấy tay cô, đi lại phía kế rồi cùng ngồi xuống. Dài ơn, dì hỏi lại một lần nữa, con thật sự muốn kết hôn với chính phàm sao? Dài ơn khẽ miệng cười đáp. Sao vậy dì? Dì không biết anh ấy sao? Cậu phải chỉ là dì thấy tiến triển này của hai đứa có hơi nhanh. Liệu đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Dì biết mà trước giờ con chưa từng tùy tiện quyết định bất cứ việc gì, hôn nhân là chuyện cả đời của con, nếu không chắc chắn con sẽ không gật đầu. Nhưng công việc của cậu ấy rất nguy hiểm. Dì... không phải nói gỡ đâu. Chỉ là nếu chẳng may... Giai ơn cầm lấy bàn tay của dì Phương như trấn an. Dì à, con người chúng ta không thể nào quyết định được chuyện sống chết, cho dù làm nghề gì đi chăng nữa. Chúng ta đâu thể vì một điều ấy mà không dám tiến thêm bước nữa. Càng không thể chắc chắn rằng nếu ta thay đổi chịu hướng thì sẽ có kết quả tốt. Con đã chọn chính phạm, thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Cho dù kiếp người có ngắn ngủi thì con cũng sẽ không hối tiếc. Thực sự là không hối tiếc. Kể cả cậu ấy sau này có thể sẽ không tốt với con như bây giờ. Cũng có thể thay lòng đổi dạ Giai ơn miễn cười Trong ánh mắt của cô chứa được một sự kiên định Ai lại đi hối hận Bởi những năm tháng đã sống hết mình chứ Kiều Phương nghe vậy cũng đã hiểu được rõ Tâm từ của cô Dì ấy không nói gì Nhưng lại thở dài Đầy vẻ tâm sự Giai ơn hiểu dì mình đang lo lắng Điều gì cô lại nói Dì Phương, dì nghĩ xem Khi chúng ta kết hôn Phải chọn một người như thế nào mới là đúng Tự nhiên là phải chọn người mà con yêu, con thương. Chọn người yêu mình là an tâm, cho người mình yêu thì không hối hận. Con lại có cả hai, như vậy chẳng phải là không thể bỏ lỡ sao? con nghe gì, chính Phàm là người đàn ông hiểu được hoàn toàn gia cảnh của con. Lại không dễ dàng bị thu hút bởi cơ thể và khuôn mặt của người phụ nữ khác. Một người đàn ông khi đứng trước cám dỗ sẽ nói rằng, tôi đã có người phụ nữ của tôi. Một người mà công việc qua anh ấy không dễ dàng gì, nhưng vẫn sẽ dùng thời gian rảnh của mình để khiến con vui vẻ. Một người sẵn sàng, đứng ra chặn những việc có thể làm tổn thương con. Ở bên người đấy hạnh phúc biết nhường nào. Kiều Phương lắng nghe cô nói, sau đó lại bật cười. Toàn thấy con nói ưu điểm của cậu ta, chẳng thấy chút khuyết điểm nào. Nhưng anh ấy thực sự không có một chút khuyết điểm. Được rồi, gì cũng không phải là không thích chính phạm. Chỉ là lo sợ sau này con lại phải chịu tổn thương. Nhưng nếu con đã nói như vậy, tất nhiên dì sẽ ủng hộ con. Phải rồi dì Phương, chuyện dì và chú Tuấn thế nào rồi à? Kiều Phương nghe hỏi tới vấn đề này, cảm xúc cũng liền thay đổi. Dì ấy cười gượng mà nói. Dì đã quyết định. Cầm được thì đặt xuống được, thứ dì không còn thích hợp thì buông tay. Dì vào mấy cũng đã ký đơn ly hôn. Nhân tiện, lo chuyện của con. Dị sẽ dọn đến đây ở một thời gian Chợ dị cũng đã đóng cửa Còn về hai em Cũng sắp kết thúc năm học Nên để hai đứa ở nhà học xong Sau đó Đợi kết luận của tòa án Sẽ sắp xếp môi trường mới cho hai đứa nó Mặc dù trong tâm của Gia Yơn Vẫn luôn khuyến khích Lựa chọn này của Kiều Phương Nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy buồn cho dị ấy Dị ổn chứ Không sao Chỉ là nếu gì làm như vậy sớm hơn thì đã không cần phải lao tâm khổ tứ như thế. Một năm, 2 năm hay 10 năm nó cũng chỉ là một con số mà con người chúng ta thường có xu hướng trách nhiệm hóa mối quan hệ tình cảm khi nó đã được duy trì đủ lâu. Vì quá quen thuộc với sự có mặt của đối phương nên cảm thấy không cần thiết phải có những quan tâm tỉ mỉ như ngày đầu rồi lại ở với nhau một cách tạm bỡ vì hai chữ trách nhiệm mà không nhận ra rằng Ở lại với nhau Nhưng không cố gắng mới là có lỗi Trong tình yêu Trong hôn nhân cũng thấy Cảm xúc mới chính là thứ quan trọng nhất Để duy trì mối quan hệ Vậy nên nếu không có tình cảm Hãy cho nhau cơ hội để rời đi Đó không phải là chia tay Mà chính là sự giải thoát Tuy ra một đời người rất ngắn ngũi Chỉ từ đầu giường đến cuối giường Một đời người cũng rất dài Chỉ từ hiện tại đến tương lai Thế nên, hôn nhân một đời, chọn đúng thì phải trân trọng, chọn sai thì nên dừng lại. Bởi vì một đời của mình, nhìn thấy được mênh mông thế gian hay bốn bước đã chạm gốc tường, đều do sự lựa chọn tiếp tục hay rời đi. Hôn nhân không chỉ là sự kết nối tình yêu, mà còn là một câu chuyện dài phía sau. Tìm được bạn đời chưa phải là hết, tìm được chính mình mới là quan trọng. Ở trong một mối quan hệ mà chỉ cảm thấy đau khổ và giày vọt, Tuy đó chính là ngục tù Nhưng ở trong một mối quan hệ Đem đến cho bạn thân năng lượng ngập tràn Sự mong đợi về tương lai Đấy mới là ý nghĩa thực sự của hôn nhân Tưởng Giai ơn trong lòng Dự thở vào một tiếng Dì nghĩ được như vậy là con an tâm rồi Giai ơn vì thực sự mong sau này Những điều con phải trải qua Đã phải chịu đựng đến cuối cùng Sẽ cạt hái được những quả ngọt Cô mỉm cười gật đầu Còn cũng có niềm tin như vậy gì à Khi ấy Tưởng lương thần cũng đi lại phía hai người họ Thằng bé không nói không rằng Chỉ đưa bàn tay ra Thấy vậy Giai Ân và cả Kiều Phương Cùng nắm lấy tay lương thần Cả hai nhìn nhau mỉm cười Buổi chung kết của cuộc thi cuối cùng cùng tới Tất cả các thí sinh bước vào vòng này Đều có mặt từ rất sớm Phó chính phạm đưa Giai Ân đến Hoàng Kim Vì thế lệ cuộc thi Yêu cầu thí sinh không được rời khỏi khu vực trong thời gian chế tác thành phẩm, nên anh cũng không tiện nán lại. em vào trong đi, nhớ lời tôi dặn nếu mệt hoặc căng thẳng quá thì cứ nghỉ ngơi, thư giãn một lúc đừng để quá sức, sẽ càng khiến tâm trạng tệ hơn. Đúng giờ tôi nhất định sẽ có mặt để xem tác phẩm của em. Dài ân khẽ cười mà gợt đổ. Anh đi đường cẩn thận. Nói rồi cô cũng quay người đi thẳng vào bên trong. Chính phàm đợi đến khi bóng dáng cụ đã khuất hẳn mới quay trở ra xe rời cõi đấy. Giải thưởng của chương trình ngoài một số tiền lớn thì mẫu thiết kế của người thắng cuộc sẽ được đưa đi tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp. Thế nên, ở phòng chung kết này, đội ngũ ban giám khảo được bổ sung thêm một vài chuyên gia đánh giá thời trang có tiếng tại Paris. Và mỗi phòng của các thí sinh đều có một người giám sát. Thời gian cứ bình bình trôi qua. Từng thiết sinh được hỗ trợ bữa trưa Ngay tại khu vực riêng Nhưng hầu như họ chẳng đồng tới Chỉ tập trung hoàn thiện bàn thiết kế Từng chút tiểu tốn địa khoảng thời gian được giới hạn 16h30 phút Trạm cứu họa thủy lực Toàn đội tự sân tập luyện Di chuyển về khu vực nghỉ ngơi Khi ấy hòa nguyên cải Vội đuổi tới vị trí của phó chính phàm mà nói Đội trướng Giờ chuẩn bị đến xem buổi chung kết của cô ân sao? Anh nghe vậy thẳng thắng cực đầu. Phải. Cậu có thấy đàm thiệu huy đâu không? Nguy Khải thở dài một cái. Đội phó đàm tới bệnh viện rồi. Chính phạm nghe thế thì nhíu mày Thiệu huy bị thương sao? là đến kiểm tra định kỳ chấn thương cũ, nhưng thực chất là kiếm cơ hội để gặp ai đó tôi. Chính phạm hiểu ý cậu ta, sau đó nói. Vậy cậu ở lại đội, có việc gì thì thay tôi xử lý nhé Đúng là phận lính dưới trướng người ta Bất mãn thế sao? Vậy để tôi đổi người Nguy cải nghe thế vội cười hòa Nào đâu dám bất mãn, ý em muốn nói phận làm lính Mà được đội trưởng tin tưởng giao trọng trách, đó là vinh dự của em Cậu nên tích cực làm việc để nhận khen tưởng Còn chuẩn bị quà mừng cưới cho tôi Nói rồi anh cùng bước nhanh đi trước Thấy vậy Nguyên Cải liền nói với theo. Đội trưởng, em mừng bằng tấm lòng tôi có được không? Chính phàm khẽ nhết môi. Anh không nói gì, chỉ rẽ vào phòng sửa soạn quần áo, xong xuôi thì trở ra ngoài. đoàn đang hướng đến khu vực để xe. Bỗng dưng, một tiếng bùm có vẻ như từ nơi nào đó, con cảm nhận được mặt đất như rùng chuyển. Phó chính phàm lập tức khường bước. Anh nhớ mắt nhìn về phía quảng trời xa, mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng vàng đỏ rực lên ở nơi đó. Không lâu sau, chung báo động của trạm liền reo lên. Toàn đội cứu hỏa thủy lực, chuẩn bị xuất phát. Địa điểm báo cháy là công ty hóa chất và dầu khí tân tiến. Điều một đơn vị chỉ huy, một xe chữa cháy bọt và năm xe chữa cháy nước lập tức lên đường. Khi loa phóng thanh vừa ngưng, toàn đội đã sớm có mặt ở điểm tập kết. Chính phạm lúc này cũng quay trở vào. Chỉ cảo vết trên người được cởi bỏ xuống, thay vào đó là hỏa phục chuyên dụng. Mọi thứ được chuẩn bị rất nhanh chóng. Tất cả ngồi trên xe cứu hỏa, lần lượt nối tiếp nhau, rời khỏi trạm tủy lực. Khi ấy tại bệnh viện tủy lực, trong phòng làm việc của bác sĩ khoa trưởng, Đàm Thiệu Huy ngồi trên ghế, chống quỷ tay lên bàn, rồi tì cầm của mình lên bàn tay. ánh mắt thì không rời khỏi người đang ngồi đối diện. Bác sĩ hả? Tối nay cô có rảnh không? Trương Vân Hà ngồi đó cầm bút ghi viết gì đó vào bàn kết quả mà trả lời. Tối nay tôi bận trực. Vậy tối mai? Tối mai cũng không? Tê tối ngày kia? Ngày kia cũng không rảnh. Vậy... Lần này còn chưa kịp nói hết. Vân Hà đã ngưỡng mặt lên. Đội phó đạm rốt cuộc là anh muốn làm gì? Về tình trạng chấn thương của anh trước đó tôi cũng đã kiểm tra Và tôi nói là không còn ảnh hưởng gì. Hôm nay lại tới đây muốn kiểm tra lại. Nhưng từ đầu đến cuối, chuyện anh hỏi không phải là vấn đề chấn thương của mình, mà chỉ cứ hỏi tôi rảnh hay không để làm gì thế. Đàm Thiểu Huy cười một cái. Tôi muốn mời bác sĩ ạ một bữa cơm để cảm ơn tôi. Tại sao? Bác sĩ chăm sóc chấn thương cho tôi. Tôi mời một bữa cơm. Cảm ơn cũng là chuyện bình thường mà. Một ngày tôi có biết bao nhiêu bệnh nhân. Nếu ai cũng muốn mời cơm để cảm ơn. Vậy anh nói xem, tôi phải phân thân ra hay phải cầu mong một ngày của tôi có 48 tiếng để đáp ứng họ đây. Bác sĩ hả? Cô đừng có nghiêm khắc như thế chứ. Nghe vậy, Trương Vân Hạ lại mỉm cười. Thật ngại quá, tôi là như thế đó. Đàm Thiều Huy, tất nhiên cũng chẳng dễ từ bỏ, vẫn kiên trì hỏi. Vậy ngày nghỉ thì sao? Cuối tuần chẳng hạn. Vân Hà thấy anh ta như vậy, lại không nhìn được, thờ hát ra một tiếng. Đội phó Đàm, tôi nói... tôi vậy, cứ thống nhất tối nay đi. Khi nãy tôi vừa xem lịch trực rồi, hôm nay không phải là ngày trực của bác sĩ hả? 6 giờ tôi sẽ đón cô nhé. Trương Vân Hà nhìn anh ta một lúc, sau đó lại quay mặt đi, để làm việc khác mà trả lời. Để tôi xem. Đàm Thiệu Huy vừa nghe thấy liền vui vẻ. Như vậy vẫn còn tốt hơn là nghe từ không Cũng đúng lúc này tivi đang mở trong phòng Truyền đến một tin tức Công ty hóa chất và dầu khí tân tiến xảy ra nổ lớn Lửa lập tức lan rộng ở nhiều khu vực Đội cứu hỏa thủy lực đang gấp trút trên đường tới đây Đàm Thiệu Huy vừa nghe như thế liền đứng bật dậy Ánh mắt của anh ta Nhìn chầm chầm vào những hình ảnh Được quay lại trên tivi mà nói Bác sĩ hạ Có lẽ tôi phải thức hẹn Đành để, để hôm khác mời cô Nói rồi Tiểu Hy cũng quay người rời đi Thế vậy Trương Vân Hạ Cũng đứng lên Đuổi theo ra đến cửa mà nói với theo Đạp Tiểu Huy Anh cẩn thận đó Anh ta không trả lời Điều mà Trương Vân Hạ nhận được Chỉ là bóng lưng cao lớn Đang rất vội vã Cô ấy trầm tĩnh một lúc Sau đó liền đi thông báo Công ty hóa chất và dầu khí tân tiến Xảy ra hỏa hoàng Bệnh viện chúng ta đều hai đội ngũ y bác sĩ Cũng mau đến hiện trường cứu hộ Những con người mặc trên mình chiếc áo blue trắng, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đổ, truyền ngồi lên xe cứu thương, lập tức tới hiện trường. Công ty hóa chất và dầu khí tân tiến, ngọn lửa đã bao vây cả một khu vực, người dân có mặt đông đúc, hỗ trợ những nạn nhân đưa ra ngoài. Theo thông tin mà phóng viên hiện trường cung cấp là khu bể chứa chầu xảy ra sự cố phát nổ. Cú nổ có tần suất lớn khiến khu vực nhà dân ở quanh đó. Cũng chịu ảnh hưởng bởi chấn động, cửa kính nhiều nhà đã vỡ toan. Tại hiện trường, đội cứu hỏa thủy lực đã có mặt thực hiện công tác cứu nạn. Vì vụ cháy quá lớn, chính quyền phải điều thêm những trung đội cứu hỏa được phân bổ trong thành phố, đến trợ giúp ứng phó. Khung cảnh hiện tại ở đây rất kinh hoàng. Lửa bốc cao nguồn ngút, khói đen dần phụ kín một khoảng trời. Tiếng la hét, âm thanh hỗn loạn của những người dân, làm hiện trường càng thêm thảm khốc. Lý Bác Văn cũng tham gia chỉ đạo Họ dựng một đơn vị giả chiến Ngay tại khu vực xảy ra cháy Để phân tích và đưa ra phương án tối ưu nhất Theo quản lý đây cung cấp Công ty có 10 bể chứa dầu Trong đó bể chứa lớn nhất có thể tích 100.000 m3 Và có hai bể chứa hóa chất Tôi muốn mọi người làm tốt công tác bảo hộ Chú ý an toàn Phó chính phạm, cầu chỉ huy đội Vừa dập lửa vừa tìm kiếm Những công nhân đang mắc kẹt bên trong Đưa họ an toàn ra ngoài Rõ Phó chính phàm tập hợp toàn đùi của mình Nhìn tặng đến họ mà lên tiếng Hiện trường vụ cháy quá lớn Nước trử trong các bể chắc chắn không đủ Mã Bình Cậu dẫn theo một đội nhỏ Di chuyển tới con sông ở phía nam cách nơi này 200m Lắp đặt hệ tống cấp nước từ xa Phải đảm bảo đủ nước Được liên tục cấp cho đội dập lửa Rõ Mã Bình nhận lệnh Lập tức cũng dẫn đội rời đi. cái ấy đàm thiểu huy cũng đã có mặt. Từ nên thế nào? Chính phạm quay sang phổ biến với anh ta. Đường ống ở bể số 1 phát đổ, dẫn đến tràn dầu thô ra ngoài, rồi lấy sang các khu vực khác. Nguy hiểm nhất là bể số 2, là bể lớn nhất, cũng gần lửa nhất. Nếu như không dập tác kịp thời, sẽ phát nổ mà lây lan sang các bể khác. Vậy chúng ta chia ra 3 đội, mỗi người phụ trách một khu vực. Lập tức triển ca dập lửa Chính phàm gật đầu Sau đó anh và Thiệu Huy Cùng nguyên cải Dẫn ba tiểu đội tiếp cận vào khu vực chữa cháy Do ngọn lửa quá lớn Đã nhanh chóng phá hủy Hệ thống bơm nước cứu hỏa khẩn cấp của công ty Cầu thang sợp khiến cho đội khó tiếp cận Chỉ có thể dùng thang dài Dựng lên thành bể Sau đó từ người lính leo lên Do sức nóng của lửa Một vụ nổ tiếp tục xảy ra Hắc văn những chiến sĩ đang lều thang xuống. Phó chính phàm cùng những đồng đội khác lao tới hỗ trợ, đưa người bị thương ra ngoài. Đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường phải lập một bệnh viện giả chiến vì người bị thương quá nhiều. Trương Vân Hạ không ngừng nhận được những chiến sĩ bị phỏng nặng đưa vào. Cô hối hả từ người này rồi chạy qua người khác. Tại khu vực bàn kế hoạch, tác chiến, quản lý của công ty linh tính. Tôi vừa mới kiểm tra các vang và ống dẫn giữa các bể đều đã được mở, hiện tại dầu trong các bể đều chảy sang bể số 2, nguy hiểm là nó đi qua hai bể chứa cyano và benzen. Lý Bắc Văn nghe vậy, nhíu mày. Benzen là hóa chất cây nổ, cyano là chất độc có thể gây tử vong. Nếu như phát nổ hai bể này sẽ uy hiếp đến tính mạng của người dân toàn thành phố. Tới thời điểm này mọi người đã xác định rõ mức độ nghiêm trọng của vụ cháy. Lý Bắc Văn lập tức Lấy bộ đàm ra thông báo cho toàn đội Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là phải nhanh chóng Khóa vang bể số 2 và các bể Đảm bảo an toàn cho hai bể hóa chất Một khi bể hóa chất nổ Thì người dân cả thành phố thủy lực Sẽ bị đe dọa tính mạng Chính phạm Cầu phụ trách xâm nhập vào Cấp điện cho vang Để hệ thống tự động khóa các vang lại Đàm thiểu huy Cầu chỉ huy đội bảo vệ hai bể hóa chất Nhất định phải đảm bảo lửa không đến gần Rõ Phó chính phạm, Dẫn tiểu đội, sử dụng máy phát điện để cấp điện cho từng khu vực đóng vang. Đàm thiểu huy cùng với đội của mình phòng thủ trước khu vực bệ hóa chất. Chúng ta phòng thủ ở đây, chưa có lệnh, một bước cũng không được rời đi. Rõ. Bên phía chính phạm, lúc này bắt đầu đối đường điện ở khu vực bệ số 1. Các vang lập tức tự động khóa đóng lại. Khi anh di chuyển đến bệ số 2, bất ngờ dầu chảy xảy ra một cú nổ. Lập tức lửa bùng lên khiến cho hệ thống van tự đóng cũng bị hỏng Tất cả lập tức rút ra ngoài để bảo toàn Báo cáo, khu vực bể số 2 đã bị hỏng hệ thống do van tự động Lý Bác Văn nhận được thông báo Sau một hồi vẫn không thấy có lệnh tiếp theo Phó chính Phàm có phần nôn nóng Báo cáo, toàn đội đang sẵn sàng đợi lệnh Không lâu sau đó, Lý Bác Văn đã có mặt ở vị trí của họ Sắc mạc của ông có một chút nặng nị mà nói Chúng ta bắt buộc Phải đóng được van ở bể số 2 Cách duy nhất bây giờ Chỉ có thể đóng van thủ công bằng tay Mọi người phải quyết định Lập ra một đội cảm tử Tiến vào bên trong để khóa van Lời vừa dứt chính phàm cũng đã bước lên Báo cáo Tôi sẽ tiến vào bên trong để khóa van Lý bác văn nhìn sang anh Không được Chính phàm không một chút nào núm Vẫn nghiêm nghị nói Báo cáo tôi nhất định sẽ làm được Đội cảm tử là gì các cậu đều hiểu Vậy nên Ai còn có anh em hãy bước lên Có anh em Thì cha mẹ còn chỗ dựa Khi ấy Từ trong hàng ngủ có vài người bước lên Mà chính phàm cũng tự mình bước thêm một bước Thế vậy Lý Bác Văn mới lên tiếng Lui xuống Báo cáo Ông lúc đầy quát lớn Phó chính phàm Bà ấy chỉ còn có một mình cậu thôi. Với dài ơn, cậu phải làm sao? Anh lại chẳng hề sợ hãi. Một bước cũng không lùi mà ngưỡng cao đầu nói. Báo cáo, tôi là một đảng viên. Đảng viên thì không thể thoái tác. Tôi cũng là đội trưởng. Đội trưởng càng phải có người đi đậu. Bảo vệ người dân tủy lực là bảo vệ người thân của chúng tôi. Chẳng phải lãnh đạo nói nếu như bị phát nổ, toàn bộ tính mạng của người dân đều bị đe dọa sao? Thế nên... Ai vào ai ở lại cũng đâu khác nhau Nhưng nếu tôi vào Hứa trước danh dự nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ Lý Bác Văn Quá hiểu sự cố chấp này của anh Đều hưởng thụ từ ba mình Ông cũng không còn cách nào khác Trước những lời nói của chính Phạm Lý Bác Văn trầm mặt một lúc Rồi đành phải cực đầu Phó chính Phạm Cậu dẫn thêm một người tiến vào bên trong Tiếng Anh quá vang Những người ở bên ngoài hậu thuẫn mở đường cho họ Nếu như người bên trong xảy ra chuyện Thì phải có người tiếp nối hoàn thành nhiệm vụ Rõ Sau đó Chính Phạm cùng với một người đồng đội Mặc đồ bảo hộ Phủ bạc chống cháy tiến vào bên trong đám lửa Nhưng khi tiến vào Thấy anh đã lấy điện thoại ra bấm gì đó một lúc Rồi cất đi Hoàng nguy Cải cùng tiểu đội Dùng vòi phun dập lửa Mở ra một con đường cho hai người họ đi vào Nhưng lửa quá lớn Không thể dập tắt hẳn đã lan nhanh tới vị trí của cậu ta cùng với đồng đội. Vây quanh một vòng, Nguyên Khải giữ lấy vội phun, lập tức vào một vị trí dập lửa, mở đường máu rủ hô lớn. Màu chảy ra ngoài! Tất cả theo lối đó thoát ra khỏi vòng lửa. Cùng lúc đấy ở trên cao, một thanh xà bằng sắt đập xuống ngay vị trí Nguyên Khải đè lên cậu ta. Đồng đội bên ngoài liền lao tới. Tiểu đội trướng! Lửa bùng lớn Như một bức tường ngăn ngò lại Họ cầm vòi phun để mở đường Nhưng đột nhiên nước bị ngắt hẳn Tất cả ngờ ngát Tại sao lại mất nước tín hiệu báo qua bộ đàm Báo cáo chúng tôi cần gấp nước Bề phía Mã Bình đang tập kết Ở con sông cách đó 200m Cậu ta lặn xuống sông Nơi đấy đang đặt mấy cấp nước Kiểm tra Động cơ của máy bị rác dưới dưới sông làm mắc kẹt Mã Bình gấp ruốt tháo gỡ Khi ấy Hoàng Nguyên Cải mắc kẹt dưới cột sắc lớn, hoàn toàn không thể thoát ra. Lửa vây kín lấy vị trí cậu ta. Một đồng đội bên ngoài lao tới. Tiểu đội trướng! Nguyên Cải hét lớn. Cậu được vào đây, giữ cậu ta lại. Những người còn lại lao tới cạn trợ. Bọn họ cách nhau một màn lửa, mồ hôi và nước mắt túa trên gương mặt lấm lem. Tiếng hát lớn xuyên qua ánh sáng vàng đỏ, nhức mắt ấy. Tiểu đội trướng! Qua bức tường mỏng, bằng ánh sáng, tất cả đều nhìn thấy cánh tay của Nguyên Cải đưa lên chào. Không lâu sau đó, bộ đàm của họ đã nhận được tín hiệu. Báo cáo, đồng chí Hoàng Nguyên Cải hy sinh. Tất cả đều lặng người đi, không ai bảo ai, dành một phút đứng nghiêm tràng để mặc niệm. Lúc này bên trong đám lửa, Phó Chính Phàm vẫn đang đứng ở khu vực đóng vàng xoay tường vọng, nhưng mãi van vẫn chưa được đóng. Báo cáo tôi đã vặn 20 phút, nhưng tại sao van vẫn chưa được đóng? Bên phía Lý Bác Văn nhận được tín hiệu, một lúc sau mới trả lời. Hệ thống các van nhỏ ít câu sẽ đóng nhanh hơn so với van bể lớn. Quy trình đóng van có tất cả 30 câu, một câu là 100 vòng. Chính Phạm nghe vậy, dường như có chút biến đổi, xoẹt quản mắt. Anh không nói gì thêm, tiếp tục dùng tay để xoay van. Khi ấy đồng đội đi cùng anh phụ trách quá và nhỏ nói vọng tới. Đội trưởng, bệnh tôi đã hoàn thành. Nghe vậy chính phàm, không nhìn cậu ta nhưng vẫn đáp. Tôi cũng đã sắp xong, cậu ra ngoài trước đi. Đội trưởng, tôi sẽ sang giúp anh. Không cần đâu, tôi xoay xong thôi. Cậu ra ngoài hỗ trợ mọi người dập lửa. Đồng đội hoàn toàn không có nghi ngờ, chỉ vâng lệnh mà trở ra ngoài. Giữa bốn bề đều là lửa. Gián người lính cứu họa vẫn đứng sừng sửng. Lớp càng bào tay phủ bạc lúc này đã không chịu được nhiệt mà cháy lẹm. phóng cả da thịt, dựng chiếc van vẫn xoay được, đều đều, không ngừng nghỉ. Cho đến kỳ, chuyên viên phân tích hiện trường báo cáo. Bể đê, gần với bể số 2 có khả năng sẽ phát nổ Nghe vậy, Lý Bác Văn liền vội hỏi. Chính phạm thế nào rồi? Anh ấy vẫn đang ở bên trong khóa van Như một câu 100 vòng, phải 30 câu mới đóng được van, tức là nấy phải quay 3000 vòng, sợ là bể đê không trụ được bao lâu nữa." Lý Bác Văn ấn bộ đàm. "Chính phàm, bể đê gần đó sắp phát đổ, cậu lập tức rời gọi đấy ngay." Không một tín hiệu đáp lại, Lý Bác Văn tiếp tục nói. "Chính phàm, nghe rõ trả lời." Lúc này Phó Chính phàm mới dừng tay, ấn bộ đàm. "Báo cáo, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ đóng van." Nói một câu như thế Anh cũng tắt bộ đàm Ném lù nó vào đống lửa Rồi hai tay nắm lấy van Tiếp tục xoay Thời gian giống như bị lửa thiêu đốt Mỗi lúc một rút ngắn đi Âm thanh ầm ầm vòng vào Bên trong chiếc bị cách đó không xa Chính phàm kẹ đạo mắt Tiếng hồn đó giống như một quái thú Đang gào tét muốn phá cùm để lao ra Thực sự rất đáng sợ Vậy mà đôi chân của anh vẫn không dịch chuyển Vòng dây của vàn vẫn không hề ngưng Cho tới khi Mọi thứ rung chuyển Ông thanh nổ bùm Kèm theo ánh sáng chói rọi Hát tôn dáng người đấy Bày lên không trùng Rồi rớt xuống biển lửa Ơn ơn nợ em Kiếp sau tôi xin trả Kiếp này Khâu phụ lòng tổ quốc Vòng từ một khoảng xa là tiếng hát lớn Đội trướng Khi ấy tài hoàng kim Trên sân khấu của vòng chung kết, tưởng Giai ơn đứng bên cạnh một người mẫu đang mặc trên mình thiết kế của cô. Ánh mắt của Giai ơn khẽ đảo quanh một lượt khán giả bên dưới, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy phó chính phạm. Không hiểu sao trong lòng rất bất an, nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu thiết kế. Như quý vị đã biết, trước khi đến với vòng chung kết, chúng tôi đã được tham gia huấn luyện tại trạm Thủy Lực để tìm cảm hứng cho sáng tạo. Sau một tuần tham gia huấn luyện, trải qua rất nhiều khó khăn và cả mất mát, tôi hiểu được rằng lửa và nước là hai thái cực mà mới nhìn sẽ coi như nó chống đối nhau. Nhưng để có ý chiều sâu hơn thì chúng tương trợ cho nhau. Tôi lựa chọn phần chân váy bằng chất liệu vải lụa, có màu vàng kim, rồi cắt lượng, tượng trưng cho ngọn lửa đang bừng lên. Phần trên tôi lựa chọn vải trên, màu trắng, đắp tận, đính kim sa theo hình giọt nước, tượng trưng cho nước chảy xuống. Tỷ lệ của hai phần chia đều Thể hiện sự cân bằng của hai nhiên liệu này Trong cuộc sống của con người Không thể thiếu nước Cũng không thể thiếu lửa Và nó có thể là bạn cũng có thể là giặc Chúng ta phải nhìn nó dưới khía cạnh đau khổ và hạnh phúc Phần tay tôi thiết kế rủ 5 tầng Tựa như bàn tay Một bên là của mẹ thiên nhiên Một bên là của loài người Hai điều này tượng trưng cho sự sống của nhân loại Tôi muốn truyền tải ý nghĩa Rằng chúng ta có thể biến đổi được mọi thứ Bằng chính sức lực của mình Một người rất nhỏ Nhưng nhiều người hợp lại sẽ thành lớn Ít nước không dập được lửa Nhưng biển nước nhất định sẽ dập được Lửa không thể cản được nước Nhưng lại có thể khiến nước bốc hơi Xoay chuyển thế nào Đều do bản thân chúng ta Hãy biến những nỗi đau khổ thành chất liệu nuôi dưỡng hạnh phúc Sau khi kết thúc phần thuyết trình Tượng giai ơn cùng cúi đầu chào Ở bên dưới Tiếng vộ tay vang lên râm rộ Hàng ngũ ban giám cạo bắt đầu hồi hợp Để chấm điểm Sau một hồi kết quả được công bố Sau khi chúng tôi đã có bàn bạc Và đánh giá từ mẫu thiết kế Cũng lựa chọn được thiết kế đoạt giải nhất Của cuộc thi này Đó là Hội trường như nín lặng chờ đợi Mẫu thiết kế của cô Ami Kết quả được đọc lên Tất cả đều ồ lên Vỗ tay chúc mừng Tưởng gia ơn khi ấy hoàn toàn không tiếc nối gì cả bởi cô cảm nhận được Mình đã làm rất tốt Đi đến được vòng này vốn đã quá tuyệt Bỗng khi ấy bàn giám cạo lại nói Tuy nhiên Hội trường đang nhốm nháo Cũng liền im bằng Đúng là mẫu thiết kế của Ami Đạt tiêu chí sáng tạo Kỹ thuật độc đáo Thời hướng hiện đại Nhưng bên cạnh đó chúng tôi cùng thấy Kết quả thiết kế của cô Giài ơn Cũng rất đột phá Để một ý nghĩa sâu sắc truyền tải tới Kỹ năng và tính nghệ thuật đều không thua kém Vậy nên chúng tôi quyết định trao đồng giải nhất cho Ami và tưởng giai ơn Mọi người nghe vậy còn rầm rộ hơn kỳ nãy Bởi vì kết quả này quá sức thuyết phục Tưởng giai ơn bất ngờ tới mức ngơ ra một lúc Sau đó kìm không được mắt đỏ khoe Chuyên gia đánh giá thời trang pháp bước lên trao giải Bỗng lúc đấy, ở phía hàng ghế khán giả một giọng nói vang lên Giai ơn, mau đến bệnh viện nhanh lên Cô nhìn theo hướng phát xa tiếng Bắt cặp tô thư nhiễm đang đứng bên dưới. Khốt hoảng, muốn chạy lên thì bị bảo vệ dự lấy chỉ có thể hét lớn. Chính phàm, xảy ra chuyện khi làm nhiệm vụ, đã được đưa tới bệnh viện rồi, tình hình không ổn lắm. Chị nghe có thế, tưởng giai ơn không còn bận tâm đến những điều khác. Cô vội vã rời cõi sân khấu, chạy tặng ra bên ngoài. Khi ấy mạc thời vũ cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Tại bệnh viện, tưởng giai ơn không giấu được nỗi hoảng loạn, đưa mắt nhìn xung quanh. Bác cặp thấy dáng người phụ nữ đang ngồi trước cửa khu vực cấp cứu mà khóc Cô vội vàng chạy lại Bác gái Tổng Ngọc Lam nhìn thấy cô Gương mặt vốn đã có vài nếp nhăn mờ Giờ vì khóc mà nếp nhăn càng in rõ Dạy ơn Chính phạm trên người nó toàn máu Ngay cả gương mặt Bác suýt công nhận ra Cô nghe tới đây Được mắt cũng không thể cản lại Ồ ạc chảy ra Không biết được bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống. Bác sĩ bước ra ngoài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng đảo tổn thương rất nặng. Tuy là màn sống được giữ, nhưng khả năng tỉnh lại e là rất khó. Sau lời nói đó, Tống Ngọc Lam chịu thêm cú sốc, trôi bất giác bỗng liệm đi. Tưởng Gia Ân vội vàng đỡ lấy bãi, gọi y tái đến cấp cứu. Trong phòng bệnh được trang bị máy móc hiện đại, Gia Ân ngồi bên giường bệnh với đôi mắt đỏ âu. Nhìn người trong dáng vẻ bị quấn bằng cả gương mặt, bàn tay đầy vết bỏng, cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt đau đớn, quằn quại. Cô đưa tay nắm lấy anh. Lại nhìn thấy khắp nơi đều là những vết thương, không dám chạm tới, sợ sẽ khiến anh đau. Nước mắt tưởng khô cặn, tiếp tục trượt dài xuống. Vào thời khắc anh bước chân vào cửa tử, chỉ gửi duy nhất hai tin nhắn đến hai người phụ nữ. Xin lỗi mẹ, xin lỗi em. Chính phàm, anh nhất định phải tỉnh lại Mẹ vì anh mà ngất rồi tỉnh Cứ ngất rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần Còn em Em thực sự không biết phải vượt qua Điều khủng khiếp đó như thế nào Cô gục đầu xuống giường tiếng khóc từ nhỏ Rồi trở nên nức nở Đôi bờ vai rung lên trong cô quạnh Khi ấy ở phía bên ngoài mà tời vụ đứng đó Hắn muốn bước vào an ủi cô Nhưng nhận thấy điều đó vô ích Cô không cần hắn Người cô cần là phó chính phạm Mà hắn lại không thể khiến người đó tỉnh lại Mà thời vũ thở dài một tiếng Sau đó lặng lẽ Quay người rời đi Hai năm sau Trong phòng bệnh toán mùi thuốc tây Người đàn ông nằm trên giường với cương mặt Một bên để lại sẹo lớn Vẫn nằm ngủ im Đã rất lâu rồi không chịu mở mắt Khi ấy cửa phòng mở ra Tưởng giai ơn bước vào Trên tay cầm một bó hoa tươi Chính phạm Hôm nay là lễ cưới, của đội phó đàm với bác sĩ hạ. Em không thể vắng mặt được, nên sẽ về trễ một chút. Cô đi vào nhà vệ sinh. Lấy càng nhúng nước, trùi vắt khô và trở ra ngoài. Tiến lại gần giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho anh. Thật không ngờ hai người họ lại kết hôn trước chúng ta. Em thấy ganh tị rồi đó. Dài ơn cầm bàn tay của anh lên, cẩn thận lau từ ngón tay. Cô tiếp tục độc thoại. Chính và mà... Hôm qua em và mẹ nói chuyện, mẹ lại nhắc tới chuyện tìm chồng cho em, xem ra mẹ sắp không cần cô con dâu này nữa rồi. Anh còn không tỉnh dậy, không kéo, mẹ sẽ ép cả em cho người khác đó. Nói rồi cô lại nhìn lên gương mặt anh, đôi mắt đã hoang đỏ. Nhưng mà anh đừng lo, không ai có thể ép em được cả. Chỉ là anh còn không tỉnh dậy, biết đâu em tay lòng, không muốn gã cho anh nữa thật đó. Cô thở mạnh một tiếng rồi đứng lên. Em phải đến hôn lễ của đội phó Để xin chút vận duyên đây Xe mạnh còn có thể bình tảng mà ngủ được không Nói rồi cô cũng quay người đi Cánh cửa vừa đóng lại không lâu Trên chiếc giường Ngón tay của chính phàm Cự động sức khẽ Tại một lễ cưới được tổ chức ngoài trời Quang khách đến tham dự kín hết cả các bàn tiệc Cương mặt ai nấy cũng rạng rỡ Vui vẻ Chúc mừng cho đôi dâu rễ đang đứng trên kia Tượng chay ơn xuất hiện Chị đứng ở phía dưới nhìn thấy Khi ấy tôi thư nhiễm thấy cô cũng liền đi lại sau giờ mày mới tới? Tao ghé qua thăm chính phàm một lát nhạc tươi anh tôi thư nhiễm là nhìn cô với ánh mắt thương cảm Dài ơn, mày thực sự tính đợi như vậy cả đời sao? Ai nói với mày cả đời? Biết đâu ít ngày nữa chính phàm tính lại Thì tao không phải đợi nữa Cái biết đâu mà cô nói Thư nhiễm cũng đã nghe rất nhiều lần Nhưng biết đâu Chính là không biết tới bao giờ Tao cứ nghĩ được tham gia hôn lễ của mày Từ lâu rồi vậy mà Giai nghe vậy chỉ cười đáp Kết hôn muộn một chút Cũng chẳng sao Tao phải lấy một người mà tao không phải hối hận Trong lòng mỗi người Đều chứa một thế giới riêng biệt Dù là rực rỡ hay ảm đạm Dù rộng lớn hay nhỏ bé Chỉ cần trong đó có một người mà bạn thân nhung nhớ Đều sẽ nguyện một đời ở lại nơi ấy Lời vừa dứt Cô dâu khi ấy cũng đi xuống để tung hoa cưới Giai ơn thấy vậy Liền kéo Thư Diễm đi lại Mau lên, tung hoa cưới rồi kìa Mày vội vã Làm gì chứ có phải tao mà là mày đó Tưởng tao không biết mày và Mã Bình đang yêu nhau sao Ngày thế Thư Diễm tròn mắt Sao mày biết Giai ơn chỉ khẽ cười mà không nói Đến cô cũng không ngờ Hai người này lại nên duyên Vì lần gặp nhau trong bệnh viện Khi cả hai đến tầm chính phạm Giai ân kéo thư nhiễm đến vị trí bác hoa Cô nhìn Vân Hạ Còn nháy mắt xả ấm hiệu cho Vân Hạ Tung hoa tới chỗ thư nhiễm Trương Vân Hạ chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi Bó hoa cầm trên tay Sau đó cũng được tung linh Rõ ràng Giai ơn đã phím Vân Hạ ném cho thư nhiễm Vậy mà hoa lại bay về phía cô Một phán xạ trong vô thức tưởng Giai ơn cùng bác lấy hòa cưới. Mọi người thấy tế liền họ hét. Trương Vân Hà tiến lại phía cô. Giai ơn, chia sẻ cho em một chút hạnh phúc của tình yêu. Hy vọng em sớm ngày đợi được. Cảm ơn chị, ngày đó sẽ nhanh đến tôi. Mọi người sau đó cùng nâng lì chúc mừng đôi dâu rể Khi ấy, chung điện thoại của Giai ơn bỗng vang lên, là một số là rồi bắt máy. Alo? Không rõ đầu dây bên kia nói gì Chỉ thấy sau đấy Sắc mặt của Giai ơn cũng trở nên ngỡ ngàng Đôi mắt dần dần chuyển đỏ Không lâu sau tuyến lệ cũng tràn ra Vậy mà bờ môi Lại nở một đù cười Giai ơn đặt ly rượu xuống Quay người mà chạy hoa cưới trong tay cô cũng ném lại phía sau Tím lấy tà váy nâng cao lên Thấy vậy tôi tư nhiễm Lì nói với theo Giai ơn có chuyện gì vậy Giọng của cô thanh mảnh Vàng đền giữa bầu trời trong vắt Chính Phạm tỉnh lại rồi Chỉ một câu nói đó Tất cả ngỡ ngàng Chuyển sang mừng rỡ Sau đấy mọi người Và đến cả nhân vật chính hôm nay là đôi dâu rể Cũng cầm tay nhau Chạy theo phía sau tượng dài ơn Sáu năm sau Trước cổng tràm cứu họa Thủy Lực Một cậu con trai có vóc dáng cao lớn Trên tay sách để hợp một túi hành lý Đi qua cổng Rồi dừng lại dựa khoảng sân Nhìn lên phía hai cầu khẩu hiệu được treo trên tòa nhà Đứng trước ngọn lửa không có sợ hãi Đứng trước nhân dân xả thân quên mình Lúc này một người đàn ông trong cảnh phục tiến lại Đưa tay lên chào sau đó mới vui vẻ nói Chào mừng đồng chí tưởng lương thần Đến gia nhập đội cứu hỏa thủy lực của chúng tôi Quý vị thân mến chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Lửa tình cháy bỏng được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và sau bộ truyện này thì có lẽ tất cả chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn về cuộc đời của những người lính cứu hỏa, làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Họ là những người mang trên vai mình một trọng trách rất lớn lao, đã cứu giúp biết bao nhiêu con người thoát khỏi biển lửa. Thu Quỳnh rất trân trọng và rất yêu mến những người lính cứu hỏa và hy vọng rằng sau mỗi lần làm nhiệm vụ, tất cả đều sẽ bình an quay trở về và tiếp tục cống hiến sức mình cho tổ quốc Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Thú Quỳnh theo dõi đến tập cuối cùng của bộ truyền này của tác giả Nguyễn Nhật Thương Còn bây giờ thì xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong dựng chuyên mục phát sóng tiếp theo Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ